Chương 206, mới gặp vạn thiên thánh, đêm, giáo chức công khu dân cư, Lưu Hồng nhà. Tô vụ trên mặt tiếu dung, thật tới bái phỏng Lưu Hồng. Lão sư cảm tạ ngài cho ta cơ hội lần này. Cửa chính, tô Vũ liền bắt đầu khách sáo. Lưu Hồng cười hiếp mắt, nhìn xem hắn, ngươi diễn, tiếp lấy diễn. Ta liền thích xem ngươi diễn kịch dáng vẻ. Chờ tô vụ khách giáo xong, Lưu Hồng cười nói, không quỳ một cái, càng rất thật một điểm. Được rồi. Tô Vũ cười nói, làm không tốt, Lưu lão sư đều sớm chào hỏi, vào trước là chủ ta lại quỳ, hiệu quả cũng không tốt. Lưu Hồng cười, ngươi biết liền tốt, ngươi quang minh chính đại địa muốn nói tới bái phỏng ta, ta nếu là không chuẩn bị chào hỏi, còn không biết lớn bao nhiêu phiền phức đâu. Đi vào nói đi. Lưu Hồng nhạt cười một tiếng, mời Tô Vũ vào nhà. Tô Vũ cũng không khách khí, cũng theo vào phòng. Giống như lần trước, gia họa này nhà thu thập rất gọn gàng, một đại nam nhân, làm như vậy, sạch sẽ, khẳng định không phải người tốt. Ngồi. Lưu Hồng chào hỏi hắn ngồi xuống, cười nhạt, nói, nói đi, tìm ta có việc. Không có việc gì, đến thăm một chút, lão sư. Nói, tô vũ nhìn chung quanh một lần, cười nói, lão sư có người giám thị chúng ta sao? Lưu Hồng cười nói, làm sao có thể? Người nói, không thể nào thời điểm, vậy liền rất có thể, đại khái thực sự có người tại nghe lén. Nghe lén tốt. Tô Vũ cười nói, vậy là tốt rồi, lão sư, hai ta lần này hợp tác rất thành công, lần trước cũng thế, hai lần xuống tới, đơn thần văn nhất hệ xương cốt bị chúng ta đánh gãy. Lưu Hồng đau đầu cười nói, đừng nói như vậy, Tô Vũ, có chuyện cứ việc nói thẳng, thật muốn vì lừa ta, cũng không cần phải vậy, những cái kia các lão không có ngươi tưởng tượng ngốc như vậy, hai ta thật sự là cùng một bọn, ngươi trộm đạo lấy tới bái phỏng ta tốt, làm gì Quang Minh chính đại địa tới gặp ta. Tô Vũ cười nói, lão sư đều không ai tại, sợ cái gì, ta cho nên bày nghi trận thôi, để bọn hắn sẽ không hoài nghi ngươi. Lưu Hồng tâm mệt mỏi, người nhàn dỗi không chuyện gì làm đúng không? Không phải phải cho ta tìm một chút phiến phức. Dựa vào ở trên ghế salon, Lưu Hồng tâm mệt mỏi nói, có việc liền nói sự tình, không có việc gì đi sờ một chút. Tô Vũ cười nói, có việc, đương nhiên có chuyện là như vậy, ta thành lập một cái diệt đơn hội, muốn mời lão sư gia nhập, lão sư có hứng thú sao? ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Lưu Hồng một mặt im lặng, ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Cái gì diệt đơn hội? Ngươi hạt A đùa ta đây? Ngươi đêm hôm khuya khoát tới này chính là vì đùa ta chơi? Ta nghiêm túc. Tô Vũ Trân thành nói ta thật thành lập một cái diệt đơn hội mà lại mời không ít người gia nhập, hiện tại đã có rất nhiều người gia nhập trong đó, đương nhiên, danh tự chỉ là một cái xưng hô, ta bây giờ nghĩ mời lão sư gia nhập, lão sư cảm thấy thế nào? ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Lưu Hồng cảm thấy hiện tại tô vũ rất không hiểu thấu. Ngươi có bị bệnh không? Làm cái gì diệt đơn hội, sau đó mời ta gia nhập, ý gì à? Còn Quang Minh chính đại địa tại tôn các lão trước mặt, bọn hắn mời ta, làm Lưu Hồng đều có chút phạm hổ đồ rồi. Diệt đơn hội, mời ta. Lưu Hồng bật cười nói, có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có. Tô Vũ chân thành nói, đồng tâm hiệp lực chế tạo một cái hài hòa văn minh học phủ, loại bỏ một chút ảnh hưởng xấu, chém tới một chút u ác tính, dạng này xuống tới, văn minh học phủ liền có thể đạt được tốt đẹp phát triển. Ly Hùng thật cảm thấy Tô Vũ điên rồi. Đây là ngươi có thể nghĩ sự tình sao? Ngươi đến cùng ý gì à? Hắn đều có chút út ức. Tô Vũ cũng không nói nhảm, đem một viên truyền âm phù lưu lại, cười nói, lão sư ta mời ngài, về sau còn xin lão sư quan tâm. Nói xong, Tô Vũ đứng dậy, quay người rời đi. Lưu Hồng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt khó hiểu. Thảo, cái quỷ gì? Ngươi tới đây, liền lưu cho ta cái truyền âm phù, sau đó để cho ta gia nhập cái gì diệt đơn hội, sau đó, không có. Cái này liền không có. Đau đầu. Lưu Hồng cũng không độc đậy, chờ Tô Vũ đi, lớn cửa mở, một lát sau, Tôn Cắc Lão đi vào cửa, nhìn về phía trên bàn truyền âm phù, nhìn nhìn lại Lưu Hồng. Lưu Hồng cũng là một mặt phiền muộn, đứng dậy cung kính nói, tôn lão ta cũng không biết hắn có ý tứ gì, lưu thêm một viên tiếp theo truyền âm phù liền đi, nói là để cho ta gia nhập cái gì diệt đơn hội, tôn lão, hắn có ý tứ gì à? Tôn các lão phất tay, đem truyền âm phù cầm vào trong tay, nhìn một hồi, khẽ nhíu mày, chống không, không có tin tức gì lưu lại. Đem truyền âm phù ném cho Lưu Hồng, câu mày nói, ngươi cảm thấy hắn có ý tứ gì, hắn hẳn phải biết, đêm nay sẽ có người tại cái này, cố ý nói những này, là vì hù dọa chúng ta. Rứt lời, lại nói, hay là nói, thật sự có người gia nhập cái này cái gì diệt đơn hội? ngoặc kép... ngoặc chấm chấm chấm Ly Hồng cười khổ, tô lão, vậy đại khái liền là hắn mục đích, để chúng ta nghi thần nghi quỷ, hoài nghi những người khác, cảm thấy rất nhiều người đều gia nhập cái này cái gọi là diệt đơn hội, trên thực tế, chỉ sợ sẽ là tiểu hài tử chơi đùa, hắn, không thể làm thật. Hắn cảm thấy mình mơ hồ nắm được một chút tô vũ, ý nghĩ, liền là cố ý để bọn hắn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Cái gì diệt đơn hội, cái rắm có hay không cái này hội đều là vấn đề, không đúng. Sau một khắc, Lưu Hồng trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không thật có cái này sẽ đi. Tỷ Như nói, tự mình kia ngu xuẩn đổ đệ, sẽ không gia nhập trong đó a Tôn các Lão cũng là nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, có khả năng này, cho nên bày nghi trận thôi, để chúng ta tự loạn trận ước. Hắn đang nói, chuyển âm phù có chút, lé lên một cái. Lưu Hồng nhìn về phía Tôn các Lão, Tôn các Lão ngưng lông mày nói, nhìn xem. Lưu Hồng vội vàng cầm lấy truyền âm phù nhìn một chút cái này mai truyền âm phù có chút đặc thù, là một loại nhiều người truyền âm phù cũng có thể một mình truyền âm. Giờ phút này, phía trên biểu hiện ra một cái tin tức. Trời 9 giống như có người mới gia nhập, hoan nghênh người mới, ta là trời 9 thiên địa huyền hoàng, người mới tùy tiện thêm cái chữ số thứ tự chữ ở phía sau đều được, đừng dùng tên thật. Địa 7 là có người mới gia nhập, nhiều một cái mới tiếp điểm địa 12 hoan gây người mới diệt đơn hội tôn chỉ rất đơn giản chế tạo hài hòa văn minh học phủ người mới có bất kỳ nghi hoặc tùy thời có thể lấy thỉnh giáo ta nhóm đương nhiên có chút cơ mật cần phải hao phí diệt thần điểm mua sắm ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép lưu hồng một mặt ngốc trệ, đem truyền âm phủ giao cho tôn các lão tôn các lão cấp tốt quan sát một phen, tiếp lấy giò xét một phen, thần văn lấp lóé một lát sau lắc đầu nói truy tung không đến là đặc chế truyền âm phủ trừ phi để phủ thành tất cả mọi người truyền âm lặng im nếu không truy tung không đến, Lưu Hồng có chút ngốc trệ nói, tôn lão, cái này, ngài cảm thấy là thật hay giả? Lập tức xuất hiện nhiều người như vậy. Ý gì A Tình huống gì A Hắn hiện tại cũng làm hô đô rồi. Tôn các lão cũng là nhíu mày, trầm giọng nói, thật sự có tổ chức này tồn tại, ta chưa từng nghe nói qua, tô vũ có phải hay không cố ý nghĩ kiềm chế lực chú ý của chúng ta. Lưu Hồng lắc đầu, hắn cũng không dám hứa chắc. Bây giờ cái này đại hạ văn minh học phủ, càng ngày càng phức tạp. Ngươi làm cái tên giả, gia nhập vào, mặc kệ thật giả, nhớ kỵ tùy thời chú ý quan sát, lưu tâm bọn hắn giao lưu, nhìn xem có thể hay không tra được một vài thứ, mặt khác, tùy thời cùng ta báo cáo tin tức, tôn các lão cũng là đau đầu. Lúc trước hắn cũng cảm thấy là giả, nhưng bây giờ, thật khó mà nói, đến cùng tình huống như thế nào. Học phủ thật tồn tại dạng này một tổ chức, diệt đơn hội. Là chính Tô Vũ cố ý lấn lửa bọn họ, hay là cảm giác càng giống lấn lửa bọn họ, không phải tên kia sao lại quang minh chính đại địa cho Lưu Hồng đưa tới một cái truyền âm phù. Một vị Sơn Hải, một vị Đằng Không, giờ phút này bị Tô Vũ làm nhức đầu không thôi. Rất nhanh, tôn các lão Trấn định nói, mặc kệ thật giả, chú ý một chút là được, không cần thiết quá phí tinh lực Tô Vũ ra hỏa này, không chừng bị người sai xử, cố ý chuyển di ánh mắt nghĩ để chúng ta đem tinh lực đặt ở khác phía trên. vụng trộm bất mãn, chúng ta nhiều người coi như như thế thì tính sao Tôn lão, nếu không cái này ngài cầm đi. Lưu Hồng lại là cảm thấy phỏng tay. Cái này chuyện âm phù, ta không muốn a Tôn lão cao mày nói, chính ngươi cầm thứ này ta chưa chắc có thời gian mỗi ngày chú ý, đừng bỏ qua tin tức gì, mặt khác không muốn ngoại chuyện, miễn cho gây nên những người khác sợ hãi. Học phủ bỗng nhiên có thêm một cái diệt đơn hội, cái này nếu như bị đơn thần văn nhất hệ cái khác, người biết không chừng ra loạn gì, đã không thể lại loạn. Hiện tại Tôn Cắc Lão cũng là nhức đầu không thôi, gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực không thuận lợi. Lưu Hồng cười khổ nói, vậy được đi Tôn Lão, ngái nhưng phải cho ta làm chứng, ta cũng không có gia nhập cái gì diệt đơn hội, mà lại cái này cái gì hội tồn tại không tồn tại cũng khó nói. Yên tâm, ta không có ngu như vậy. Tôn Cắc Lão lần nữa chân an một tiếng, không cần thiết vì chút chuyện này hoài nghi ai, cứ việc trong lòng thật có chút nho nhỏ hoài nghi, học phủ phải chăng có một đám người gia nhập trong đó, bất quá cái này không thể nói lời. Nói, đó chính là từ tìm phiền toái... Chấm chấm chấm. Bọn hắn đau đầu, tô vụ chơi quên cả trời đất. Mở tiểu hào chơi thật vui. Tìm Lưu Hồng đưa truyền âm phù, làm ra cái gì diệt đơn hội, đều là tùy tiện lắm làm mà thôi, đây là tô vụ căn cứ nhiều thần văn nhất hệ tình huống, cố ý làm ra. Nhiều thần văn nhất hệ, bởi vì hoài nghi có một vị vô địch phản đồ, nghi thần nghi quỷ, đối chỗ có vô địch đều không phải quá yên tâm. Lại không dám lộ ra, lại sợ làm cho phiến phức, lại lo lắng âm thầm có người nhìn mình chằm chằm. Dù sao thời gian qua rất khó chịu. Căn cứ cái này, tô vũ làm cái diệt đơn hội, một mặt là vì làm người buồn nôn, một mặt là vì che giấu một chút hỗ trợ hội tồn tại, cho hỗ trợ hội bộ một cái áo lót. Học phủ bên trong, dùng chuyển âm phủ không ít người, nhưng là học viên dùng liền không quá bình thường, lâm diệu những người này, một khi dùng bị người phát hiện, hay là rất dễ dàng bị người nhìn ra một chút mánh khóe. Tô vụ đều dự định tốt, ngày mai bắt đầu, đưa cái mấy trăm hơn ngàn mai truyền âm phù ra ngoài. Mặc dù thứ này phí tổn cũng không rẻ, chẳng qua trước mắt còn có thể tìm sư tổ cùng sư bà giúp đỡ một chút tiền trinh, cũng liền mấy trăm điểm công huân. Đến lúc đó, trong tay mỗi người có một cái, kia truyền âm phù liền không quá chói mắt. Không những như thế, lấy được truyền âm phù người, có lẽ tại đơn thần văn nhất hệ xem ra, tất cả mọi người đều có có thể là diệt đơn hội thành viên, lúc này mới chơi vui. Để những tên kia bản thân hoài nghi đi Hoài nghi tất cả mọi người. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám xem xét tất cả mọi người truyền âm phù. Đốc sát viện đều không có tư cách này. Chân chính nghĩ kéo vào hỗ trợ hội, kia là một bộ khác hệ thống, về phần diệt đơn hội, chơi lấy thôi, một ngày tốn mấy mươi phút, mở vô số tiểu hào, bồi mấy cái kia đồ đần tâm sự tốt. Coi như thường ngày buông lỏng. Lưu Hồng tính một cái, tôn các lão nếu là muốn gia nhập tô vụ cũng không để ý cùng hắn tâm sự. Ta thật thiên tài. Tô Vũ trong lòng ngầm thầm nói một câu ta quả nhiên là thiên tài làm không tốt thật có điểm tác dụng để những tên kia tự mình loạn trận ước ngày nào hoài nghi người bên cạnh đều là phản đồ kia mới tốt chơi ngoại trừ làm người buồn nôn để bọn hắn tự loạn trận ước cộng thêm che lấp hỗ trợ hội tồn tại Tô Vũ còn có chút khác dự định đơn thần văn nhất hệ một mực gây chuyện Tô Vũ hay là rất không nhịn được hiện tại hắn là trần áp thế hệ tuổi trẻ không dám ló đầu nhưng tôũ cam đoan đến đằng không cam đoan phiên Phức còn phải tiếp tục tới Giải quyết phiến phức tủ đoạn hay nhất, hay là chảm thảo trừ căn, không phải học phủ bên này, mà là địa phương khác. Tô Vũ thở dài một tiếng, không có quan hệ gì với ta. Ta không quản được những này. Những cái kia, cách hắn quá xa vời, bao quát đằng không phía trên kỳ thật đều không có quan hệ gì với hắn, cũng may là tại học phủ bên trong, có cái đại lão bản tại. Tô Vũ biết, vạn thiên thánh mới là tự mình tại học phủ bảo mệnh tiền vốn. Không có vạn thiên thánh, tại học phủ bên ngoài, hắn lần lượt đắc tội tôn các lão những người này, sớm đã bị người chụp chết. Ngươi một cái dưỡng tính, dám cùng sơn hải phân cao thấp. Một bàn tay liền cho ngươi chụp chết. Đại lão bản mới là ta sống yên phận tiền vốn A. Về phần hồng đàm bọn hắn, sư tổ là mạnh, con ép không được đơn thần văn nhất hệ, đừng nói sư tổ, liến là liệu lão sư biểu hiện ra chấn áp nhặt nguyệt thực lực, cũng bận như cua ép không được đối phương. Đơn thần văn nhất hệ cũng không yếu. Tô Vũ cả sửa lại một chút, quần áo trình trình tê tê, áo trắng như tuyết, trên mặt nhu cười, phù hợp một vị văn minh sư tư thái, lúc này mới dậm chân hướng tu tâm các đi đến. Chúng ta kính yêu vạn phủ trưởng hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Cũng không biết cường đại vạn phủ trưởng tìm ta muốn nói gì. Vạn phủ trưởng một ngày trăm công ngàn việc thế mà còn nhớ rõ một vị nho nhỏ học viên, thật tam sinh Hữu hạnh. Tô Vũ trong lòng mặc niệm lấy. Đúng, liền là cái này trạng thái, ngày đó Hạ Tiểu Nhị liền nhìn ra tự mình oán thầm hắn, thế mà đánh ngất xỉu tự mình, quá ghê tẩm. … Tu Tâm Các Vạn Thiên Thánh không có viện tử của mình, hắn không ở địa phương khác, ngay tại Tu Tâm Các ở, đây cũng là lịch đại phủ trưởng lựa chọn. Tu Tâm Các tổng cộng 36 tầng, rất cao, học phủ tối cao kiến trúc. Vạn Thiên Thánh ở tại 35 tầng, cũng không phải là 36 tầng. Tu Tâm Các trước cửa, một đội quân hộ vệ chấn thủ. Học phủ quân hộ vệ hay là rất mạnh, Tô Vũ dù là nhìn không ra thực lực đối phương, cũng có thể nhìn ra mấy vị quân hộ vệ yếu nhất đều là đằng không, có lẽ còn có lăng vân cảnh tồn tại. Phiên trực quân hộ vệ kiểm tra một hồi Tô Vũ thẻ học viên, giống như cùng người nào trao đổi một trận, rất nhanh, cật đầu nói, đi vào đi, không cần loạn, đi lại, dọc theo thang lầu, trực tiếp đi đến cuối cùng liền là phủ trưởng khu làm việc. cảm ơn đại ca, Tô Vũ nói lời cảm tạ, một mặt ngại ngùng, mấy vị quân hộ vệ nhìn hắn một cái, không nhiều lời. Vạn Thiên Thánh rất ít triệu kiến học viên, bỗng nhiên triệu kiến Tô Vũ, cũng không biết vì cái gì. Đương nhiên, phủ trưởng tâm tư bọn hắn cũng sẽ không đoán. Tô Vũ, gia họa này bọn hắn biết, đứng nhìn cười lên ngọt, cũng không phải loại lương thiệt, ra tay cũng rất đen. Chấm chấm chấm. Tô Vũ một đường hướng lên chân đi. Không có lưu lại, trong lòng tiếp tục, mặc niệm. Đi tới đi tới, hắn giống như đi tới một cái thế giới khác. Tô Vũ thấy hoa mắt. Hắn phát phát hiện mình lại về tới học phủ bên trong, tại tu tâm các bên ngoài, nhưng mà còn là không giống nhau. Bốn phía, đổ nát, thê lương. Đại hạ văn minh học phủ thay đổi, thê ngang khắp đồng máu chảy thành sông. Bốn phía, từng vị học viên điên cuồng chạy trốn, tô Vũ sắc mặt biến đổi không chừng, huyễn cảnh. Không thể nào. Vừa mới học phủ, còn an tĩnh như vậy, học phủ bên trong cường giả cũng rất nhiều, làm sao lại bỗng nhiên bị người đánh vào, giết nhiều người như vậy. Mà vào thời khắc này, không chung có tiếng oanh minh truyền đến, Tô Vũ ánh mắt biến đổi. Không chung, Trần Vĩnh, Hồng Đàm, Bạch Phong những người này thân ảnh nhao nhau hiển hiện, giết, giết chóc. Hồng Đàm tại giết chóc, Trần Vĩnh tại giết chóc, Bạch Phong tại giết chóc. Không, còn có chính hắn. Tô Vũ sắc mặt triệt để thay đổi, hắn cũng tại giết chóc, mơ hồ đó có thể thấy được, hắn mình mới là mấy người kia hẹt tâm, hoặc là nói, là hắn bắt đầu trước giết chóc, cái này mới đưa đến nhiều thân văn nhất hệ người nhau suốt xuất thủ. Ầm, tiếng nổ tung truyền đến, thi thể rơi xuống, huyết dịch bay tứ tung. Không chung, Tô Vũ vẫn như cũ thân mặc áo bào trắng, lại là vết máu loang lổ, chính đang điên cuồng giết chóc những cái kia chạy trốn học viên cùng nghiên cứu viên. Vào thời khắc này, một chương đại thủ che trời mà xuống. Ầm, tiếng nổ lớn truyền đến. Tô Vũ trước mắt lần nữa một hoa, lại thanh tỉnh, phía trước đã là một cánh cửa, cửa gỗ mở rộng, môn hộ cuối cùng là một chỗ cửa sổ sát đất. một vị lão nhân ngồi trên ghế đọc sách trên mặt tiểu dung, nhìn về phía Tô Vũ. Mà Tô Vũ, nhìn về phía hắn bàn tay, bộ dáng kia, cực kỳ giống cuối cùng xuất thủ giết bọn họ tất cả mọi người bàn tay. Tô Vũ chấn động trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không người nói, gặp qua phụ trưởng. Đứng dậy đi, vạn thiên thánh thanh âm bình thản, mang theo một chút ý cười nói, nhìn thấy không? Thấy được, đó chính là tương lai. Vạn Thiên Thánh cười nhạt nói, ngàn vạn tương lai bên trong một loại, cũng là phù hợp nhất, ngươi giờ phút này, tâm cảnh một loại tương lai, mỗi người nhìn thấy khác biệt, ngươi nhìn, cùng ta nhìn, chưa hẳn đồng dạng. Vạn Thiên Thánh thanh âm nhu hòa, ngươi thấy, đại biểu cũng là ngươi kỳ vọng nhất, có khả năng nhất phát sinh một loại tương lai, con thích không? Tô vũ trầm mặc, ta nhìn thấy, là tương lai của ta. Làm sao có thể, ta hội dơ lên đổ đao, tại học phủ bên trong giết chóc chúng sinh, cuối cùng bị diệt sát còn dính líu sư tổ sư phụ bọn hắn. Cái này là tương lai của ta. Không, ta không tin. Vạn thiên thánh thản nhiên nói, chỉ là ngàn vạn khả năng bên trong một loại thôi, không nên quá để ý. Phụ trưởng, là ngài mang ta nhìn thấy tương lai. Không tính, cái thông, đạo này, vốn là tràn đầy các loại thần dị, lịch đại phụ trưởng đều cư ngụ ở nơi này, một đoàn sơn hải, nhật nguyệt thường xuyên hội, ở chỗ này hội tụ, chúng ta còn tốt, ngươi quá yếu, có thể sẽ nhìn thấy một vài thứ. Vạn thiên thánh cười cười Tô Vũ nhìn về phía hắn, rất hóa ái một vị lão nhân, tôi thiểu nhìn như thế. Tóc bạc áo tràng, người mặc trường bào màu xanh, trong tay cầm sách vở, ánh mắt bên trong tràn đầy trí tuệ quang huy. Vạn Thiên Thánh cũng đang nhìn hắn, nhìn một hồi, khẽ cười nói, hôm nay có nhân, ngày khác, có quả, nhân quả tuần hoàn, có thể hiểu chưa? Tô Vũ trầm giọng nói, ngài cũng đã nói, có nhân mới có quả, nếu là ngày sau thật có một màn này, cũng là hắn người khinh người quá đáng, ta nhập học phủ, khẩn thiết chi tâm, bởi vì ta phụ thân, ta nhập học mới bắt đầu, mang theo đền đáp nhân tộc chi tâm, gia nhập học phủ, ta gặp được vạn tộc giáo chúng, tất phải giết bởi vì ta xung bái hạ phủ chủ. Bọn hắn nói, đại hạ văn minh học phủ loạn, ta thấy giáo vỡ lòng liệu lão sư nói cho ta, loạn cũng tại quy tắc bên trong. Ta coi là, nơi này là thánh địa, là tịnh thổ, dù là loạn cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta cái gì. Nhưng ta sai rồi, từ ta bước vào học phủ đệ nhất thiên lên, ta liền biết ta sai rồi. Tô vũ nhìn thẳng vạn thiên thánh, phủ trưởng, nếu như đây chính là trong lòng ta tịnh thổ, thánh địa, kia ta cảm thấy, ngày sau một màn kia, khả năng thật sẽ phát sinh. Vạn thiên thánh thản nhiên nói, hết thảy ở chỗ chính ngươi, đường là tự chọn. Kia đơn thần văn nhất, hệ hoành hành bá đạo, làm nhiều việc ác, chẳng lẽ liền không nên bị phạt? Vạn Thiên Thánh bình tĩnh như trước cho nên mới có hậu quả xấu, giống như năm đó nhiều thần văn nhất hệ, Dương Bá Văn Minh sư lĩnh vực kết quả cũng gặp hậu quả xấu. Tô Vũ không đồng ý thuyết pháp này. Hắn cảm thấy Vạn Thiên Thánh là tại hung hăng cản quấy, ba phải. Nhiều thần văn nhất hệ, đây không phải hậu quả xấu. Năm đời phụ trưởng bọn hắn là chiến chết tại Chư Thiên chiến trường cùng địch nhân chém giết mà chết, đánh chết vô địch, cái này nếu là tính hậu quả xấu, kia dưới gầm trời này liền không có người nào không có làm áp. Vạn thiên thánh thản nhiên nói, hắn làm ác, hắn không làm ác, tự mình một người độc thân đi chứng nói hay, làm gì dắt liền nhiều người như vậy, hắn không làm ác, thần văn truyền thừa cho học phủ là được rồi, làm gì truyền thừa cho liễu văn ngạn, hại liễu văn ngạn 50 năm, hắn không làm ác, đại chu phủ vị kia vô địch sẽ không chết, cũng liền không có về sau báo ứng. Có một số việc, ngươi nhìn góc độ khác biệt, lý giải liền khác biệt. Vạn thiên thánh thản nhiên nói, đại chu phủ vị kia vẫn lạc vô địch nhi tử, gọi chu phá long, phụ thân hắn bởi vì năm đời mà chết, hắn đến báo tù các ngươi, có tính không nhân quả. Tô Vũ câu mày nói, trên chiến trường cứu viện, vẫn là cái này tính là gì lắm ác. Nhưng năm đời mình nói, không cần những người khác hỗ trợ. Vạn thiên thánh thản nhiên nói, hắn nuốt lời, chính hắn xung phong nhận việc cảm thấy mình có thể quét ngang chư thiên, quét ngang vô địch, kết quả hắn thất bại, cho nên hắn cầu việc dẫn đến vị kia vẫn là có tính không hắn ác. Vụ không nói gì. Tính sao? Hắn giờ phút này, không biết. Vạn Thiên Thánh cười nói, đây chính là nhân tình ác, ngươi nhìn ngươi, không dám nói, khó mà nói, vậy ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi chỗ ngàn người về, trong đó một vị bách phu trưởng không nghe lời, bá đạo vô biên, không phải muốn đi ra ngoài khiêu khích địch nhân, nói xong ai cũng không cần quản hắn, hắn mình có thể ứng đối, kết quả. Hắn bị người phục kích, hắn lại cầu viện, phụ thân ngươi đi cứu hắn, bận là, ngươi hận vị kia gây chuyện bách phu trưởng sao? Tô Vũ trầm thấp đáp lại, vạn thiên thánh lần nữa cười, đây mới là nhân tính, chu phá lòng hận các ngươi, không nên sao, phụ thân hắn là vô địch cường giả, vĩnh hằng bất tử, dù nhưng cái này vĩnh hằng bất tử, đến giảm một chút, có thể sống cái ngàn năm không có vấn đề đi, kết quả chết rồi, hắn có thể không hận sao? Tô Vũ không phản bác được, cho nên, ngươi không có lý do đi trách cứ hắn hận các ngươi, về phần chèn ép các ngươi. Vạn thiên thánh cười nói, còn là vừa vặn cái kia, ví dụ, phụ thân ngươi chết rồi, vị kia bách phu trưởng cũng đã chết, ngươi hẳn là hận hắn, nhưng là hắn chết, ngươi cũng không thèm để ý, nhưng ngươi là đã nhân vật, thủ hạ ngươi, người phỏng đoán ngươi ý tứ, cảm thấy ngươi muốn nhằm vào hẳn hậu nhân, cho nên đi chèn ép hẳn hậu nhân, ngươi biết ngươi sẽ ra mặt ngăn cản sao. Tô vụ không nói, biết sao, đối phương hại chết phụ thân của mình, tự mình không có tự mình đi tìm gốc dạ thế là tốt rồi, tính khí lượng lớn. Về phần người khác đi chèn ép hắn hậu nhân, chẳng lẽ ta còn muốn ra mặt ngăn cản? Ta có hảo tâm như vậy, sao? Vạn Thiên Thánh lần nữa cười nói, đây chính là nhân tính, người hận chu minh nhân bọn hắn, kia không quan hệ, người hận đến những người khác, đó chính là giận chó đánh mèo, nhân cảnh, không có người tưởng tượng như vậy ác. Oan có đầu nợ có chủ, không muốn lung tung liên lụy những người khác. Tô Vũ nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, khó hiểu nói, phủ trưởng là để cho ta đừng đi hận chu phá long. Có sao? Vạn thiên thánh cười nhạt nói, ngươi một cái dưỡng tính, có tư cách đi hận sao, chu phá long thở một ngụm đều có thể phun chết, ngươi, ngươi không nên quá đánh giá cao tự mình, ta chỉ là muốn nói, tại học phủ bên trong, ai nhằm vào ngươi, ngươi có thể phản kích, nhưng là, đừng đi liên lụy cái khác, không phải mỗi người đều nguyện ý tiếp nhận, hắn không nên tiếp nhận đồ vật. Nói, vừa cười nói, tàn sát học phủ, là lựa chọn của ngươi sao, thanh tệ học phủ, là quyết định của ngươi, nếu là như vậy, ngươi vì sao không đi tìm cái này đầu nguồn chu phá long tính sổ sách, ngươi giết hắn, chẳng phải xong hết mọi chuyện, nói đến, cũng là một loại lần yếu sợ mạnh, đúng không? Mà chu phá long đầu nguồn, là đại chú vương, ngươi dứt khoát giết đại Chu vương, đây chẳng phải là càng xong hết mọi chuyện, vì sao muốn tàn sát những người khác? Ngoặc kép... kép... Tô vũ trầm mặc, rơi vào trầm tư bên trong. Vạn Thiên Thánh thẳng nhiên nói, rất nhiều thứ đều là có nguyên nhân từ, không phải ngươi cảm thấy, ngươi cho rằng, ngươi cho rằng, liền là ngươi là đúng, ngươi có thể sẽ nghĩ íp phủ trưởng, vì sao không áp chế đơn thần văn nhất hệ, mặc cho nhiều thần văn nhất hệ bị người khi nhục. Vạn Thiên Thánh cười nói, vậy ngươi nhiều thần văn nhất hệ cường đại thời điểm, vì sao không ai áp chế ngươi nhiều thần văn nhất hệ, để đơn thần văn nhất hệ thở một ngục Tô Vũ câu mày nói, nhưng bây giờ, đã không phải là đơn tuần, chèn ép, bọn hắn muốn giết người, còn mở ra chiến khu, còn muốn đào mộ, còn muốn giết, sư tỷ ta, phủ trưởng, đây là cạnh tranh sao? Trước đây ít năm cạnh tranh, coi như bình thường, hiện tại tính sao? Tô Vũ cảm thấy, vạn thiên thánh liền là tại ba phải. Vạn thiên thánh yếu ớt nói, giết người của các ngươi sao, đào mộ phần sao, sư tỷ của ngươi chết sao? Đó là bởi vì chúng ta cường đại. Tô Vũ lời nói đều chưa nói xong, vạn thiên thánh thản nhiên nói, cường đại, ngươi thật sự cho rằng đơn thân văn nhất hệ không mạnh, đơn thân văn nhất hệ, nhật nguyệt cảnh còn có bao nhiêu người, bước vào vô địch đều có, mặc dù chỉ là nhục thân một đạo, ngươi ở đâu ra tư cách nói các ngươi cường đại. Bọn hắn có nhục thân tiến vào vô địch cảnh. Tô Vũ kinh ngạc. Vạn thiên thánh thản nhiên nói, cầu tác cảnh những người kia chẳng lẽ đều là thuần thú hệ tấn cấp, thần đan hệ tấn cấp, có cái gì kỳ quái đâu, không nói đơn thần văn nhất hệ, nhiều thần văn nhất hệ cũng có, vì sao không có ra mặt, ra mặt chẳng lẽ muốn bộc vắt vô địch chi chiến. Vạn Thiên Thánh cười nhạt nói, có một số việc không phải ngươi cho rằng liến là như thế, các ngươi người không chết là các ngươi cường đại, sai là có người thiên vị, tỷ như Hạ Gia, tỷ như Kỷ Hồng, bọn hắn cũng cảm thấy đơn thân văn nhất hệ mấy năm này qua, cho nên cho bọn hắn một chút giáo hò huấn, bao quát Trịnh Ngọc Minh tụ thương, chẳng lẽ là ngoài ý muốn? Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, qua tuyến, vậy liền sẽ phải gánh chịu trừng phạt điểm này, ai cũng không ngoại lệ, phía trước mấy chục năm, các ngươi nhất hệ ai chết rồi, bình thường, cạnh tranh, các ngươi không tranh nổi người khác, chẳng lẽ còn muốn ta nhúng tay lệch giúp các ngươi. Tô Vụ bỗng nhiên có chút câu lời nói, giống như, là như vậy. Cho nên nói, gần nhất đơn thần văn nhất hệ quá tuyến, cho nên bị một loạt trừng phạt. Chiến khu bên kia, Kỷ Hồng xuất tủ, hạ hầu ra bọn hắn đều xuất tủ, học phủ bên này, Vạn Thiên Thánh cũng xuất tủ. Cái này mới có đơn thân văn nhất hệ không ngừng thất bại tình huống phát sinh. Tính được giống như đúng là như thế, nếu không, liền hồng đàm mấy người, thật đúng là chưa hẳn có thể đấu thắng. Tô vụ trộm trộm nhìn thoáng qua vạn thiên thánh, phủ trưởng cùng mình nói những này, là đang vì mình cùng đại hạ phủ giải thích. Không phải bọn hắn không giúp, không phải không nhúng tay vào, mà là trước mặt hết thảy, đều phù hợp quý củ. Ngươi nhiều thân văn nhất hệ cường đại thời điểm, cũng đang áp chế những phái hệ khác không gian sinh tồn. Bây giờ, đương đơn thần văn nhất hệ không còn phù hợp quý củ thời điểm, liền gặp mãnh liệt, chấn áp. Tô vũ giống như nghe hiểu, lại hình như không có hiểu. Đây là tại cảnh cáo ta, hay là nhắc nhở ta, hoặc là nói đến tỉnh toàn bộ nhiều thần văn nhất hệ, đừng có lại làm cái gì bên ngoài sân thủ đoạn. Hắn đang nghĩ ngợi, Vạn thiên thành khoan thai tự đắp nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là để cho ngươi biết, còn sống không tốt sao, không muốn đem thông minh tài trí dùng tại địa phương khác, có thời gian này, nhiều phát họa mấy cái thần văn không tốt sao. Tô Vũ nói thẳng, không có tiền không có tài nguyên, học phủ lại không cho ta cái gì, ta được tự mình tranh thủ, nhưng ta ra học phủ, ta cũng có thể sẽ bị người hại chết, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tại đơn thần văn nhất hệ trên thần nhổ lông, bằng không, ta cũng không phải ký sinh trùng, ta trước kia thiếu điểm công lao, kia là tự mình đi làm nhiệm vụ giết địch, hiện tại ta cũng không dám ra ngoài đi. Tô Vũ cũng nói dứt khoát, người đơn thần văn nhất hệ không nhằm vào ta, ta làm không tốt đều ra ngoài làm nhiệm vụ, ta mới không thèm để ý các ngươi. Nhưng bây giờ ta sợ chết. Đi ra ta liền sợ không về được. Mang theo loại này sầu lo, nào còn dám ra ngoài làm nhiệm vụ, liền lần trước biết rõ thiên nghệ. Tô Vũ trong nháy mắt thu liễm chỗ có ý tưởng. Cẩn thận, làm không tốt sẽ bị phủ trưởng cảm ứng được. Ta cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nghĩ, phủ trưởng thật là đẹp trai, thật lợi hại, thật bá khí, thực ngưu siên. Vạn Thiên Thánh trên mặt Tiểu nhìn xem hắn, có chút ý tứ. Khó trách ngày sau có thể làm được Lăng Vân Chiến Sơn Hải. Mặc dù chỉ là một loại khả năng, nhưng hiện tại xem ra, khả năng này rất lớn, gia họa này, hoàn toàn chính xác, rất yếu tú, cũng rất cường đại. Vận khí cũng rất tốt. Chương 207, ta đã hiểu, vạn thiên thánh không có lại tiếp tục lời vừa rồi đề. Rất nhanh cười nói, ngươi ngược lại là cẩn thận, ta lần trước tìm ngươi, khoảng cách hôm nay rất lâu đi, các ngươi hồng đàm trở về mới đến, là sợ ta gây bất lợi cho ngươi. Không có, không có. Tô Vũ chất phác nói, phủ trưởng hiểu lầm, ta là sợ cho phủ trưởng thêm phiền phức, trước đó sư tổ không có trở về, phủ trưởng chịu kiến ta, ta xem xét, đây không phải để đơn thần văn nhất hệ hiểu lầm sao, coi là phủ trưởng đang thiên vị ta. Vạn thiên thánh cười, chậm dại đứng dậy, Tô Vũ thấy hoa mắt, vạn thiên thánh đã đến trước người. Tô Vũ, ngươi biết ta vì sao tìm ngươi sao? Không biết, Tô Vũ cúi đầu, cũng không dám nhìn hắn, lão gia hỏa, khủ khủ, cường đại, vạn phủ trưởng thật quá lợi hại, quá cường đại Vạn Thiên Thánh khẽ cười một tiếng, ta muốn làm cái nho nhỏ thí nghiệm, ngươi chính là tốt nhất, vật liệu. Tô vụ trong lòng căng thẳng, sợ. Không có, không có, phủ trưởng anh Minh thần võ. Vạn Thiên Thánh khẽ cười nói, anh Minh thần võ, trong lòng không ít mắng ta. Không dám, là không dám, mà không phải là không có, thật sao? Không có. Tô vụ đau đầu, xoắn suýt những chữ này làm gì? Vạn Thiên Thánh lần nữa cười, tô vụ bị cười trong lòng run lên, rốt cuộc muốn làm gì à? là chuyện tốt. Vạn Thiên Thánh Thản Nhiên nói, ngươi vẽ ra không ít thần văn, hiện tại có bảy mai đi. Tô Vũ trong lòng vi kinh, cật đầu nói, vâng, đều là nhân tộc, là, cho nên ngươi chỉ có thể phát họa nhân tộc thần văn. Cái này, phủ trưởng ta, không cần giải thích. Vạn Thiên Thánh Thản Nhiên nói, ngươi có cơ duyên của ngươi, chính như trước ngươi cùng Chu Bình Thác nói, mỗi cái cường giả đều có thuộc tại cơ duyên của mình truyền thừa, đối ta mà nói, cơ duyên của ngươi, ta không có hứng thú. Vạn Thiên Thánh nói, vừa cười nói, đã như vậy, vậy liền rất tốt, kỳ thật ta không nói, ngươi cũng chỉ có thể phác họa nhân tộc thần văn, nhưng ta vẫn là muốn nói một chút, tốt nhất chỉ phác họa nhân tộc thần văn, Hồng Đàm cũng là tiếp cận Nhật Nguyệt người, hắn phải nói qua, dị tộc thần văn, bây giờ tấn cấp Nhật Nguyệt có chút bài xích à. Tô Vũ gật đầu. Kỳ thật không phải Hồng Đàm nói, sớm lúc trước, Bạch Phong liền có suy đoán như vậy. Đương nhiên, việc này cũng không cần phải nói tới. Vạn Thiên Thánh tiếp tục nói, vạn tộc thần văn khả năng tồn tại một vài vấn đề, bao quát nhân tộc thần văn, khả năng cũng tồn tại một vài vấn đề, nhưng là, ta vẫn là muốn xem thử một chút, nhìn thấy kết quả. Kết quả. Tô Vũ nhịn không được nói, phủ trưởng, ý của ngài là. Ngươi cũng đã biết, cho tới bây giờ, cũng không có người nào bởi vì tu luyện chủ thần văn là nhân tộc thần văn, mà tấn cấp nhật nguyệt. Tô Vũ gật đầu. Cái này hắn biết. Nhân tộc không có Vĩnh Hằng Thần Văn, mà Vĩnh Hằng Thần Văn, kỳ thật có thể nói thành là Nhật Nguyệt Thần Văn, nói một cách khác, nhân tộc không ai dựa vào nhân tộc thần văn tấn cấp Nhật Nguyệt. Năm đời giống như có mấy cái nhân tộc thần văn tấn thăng đến Nhật Nguyệt thần văn. Nhưng có phải hay không chủ thần văn mà lại là dựa vào thần văn chiến kỹ tấn cấp thành công, không phải đơn độc một viên nhân tộc thần văn tấn cấp. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, ta đang nghĩ, nhân tộc thần văn một khi tấn cấp thành Vĩnh Hằng Thần Văn, đến cùng có thể hay không rất cường đại. Tô Vũ trần trở nói, phủ trưởng, ngài, cũng không có nhân tộc thần văn tấn cấp thành vĩnh hằng thần văn sao. Vạn Thiên Thánh tuyệt đối rất mạnh. Vạn Thiên Thánh cười nói, ta nói không phải ngươi tưởng tượng vĩnh hằng, mà là chân chính vĩnh hằng, ngươi lý giải vĩnh hằng, hẳn là bị định nghĩa vì nhật nguyệt thần văn. Tô Vũ không nói, lời này ý tứ, vạn Thiên Thánh kỳ thật cũng có nhân tộc nhật nguyệt cảnh thần văn. Quả nhiên, ít nhất cũng là nhật nguyệt cường giả. Mà lại nhân tộc thần văn hẳn không phải là hắn chủ thần văn, cái này đều tấn cấp thành Nhật Nguyệt Cảnh, lại một cái năm đời. Đáng sợ, giống như cũng chỉ có năm đời thần văn, nhân tộc thần văn tấn thăng thành Nhật Nguyệt Cảnh. Kia phủ trưởng ý của ngài là, hảo hảo tu luyện. Vạn thiên thánh ánh mắt thâm thúy, nhìn xem hắn nói, ngươi, rất tốt, ngươi thần văn chiến kỹ, phác họa thần văn rất nhiều, ta đang suy nghĩ một sự kiện đưa mấy chục mai nhân tộc thần văn dung hợp phải chăng có thể đột phá giới hạn, tô vụ chấn động trong lòng Mặt ngoài bảo trì chấn định nói, phủ trưởng ta thần văn chiến kỹ trung tâm thân văn nhiều, nhưng là cũng không bằng năm đời phủ trưởng. Thật sao? Vạn thiên thánh yếu ớt nói, vậy ta khả năng cảm giác sai, đã ngươi phác họa thần văn không nhiều, không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng giá trị, ngươi có thể đi. Tô vũ xoay người rời đi. Ta đi đây. Ta sợ cùng ngươi ở cùng một chỗ, cảm giác không có chút nào tư ẩn, thật đáng sợ. Vạn thiên thánh. Bị đánh mặt. Ngươi biết ta câu nói tiếp theo, mặc dù ta không nói ra Các họa thần văn nhiều, vậy thì có bồi dưỡng giá trị. Lời này, ta chưa nói xong mà thôi. Ngươi thật đi rồi. Hắn còn là lần đầu tiên bị một người học viên cứ như vậy đánh mặt. Cũng không lên tiếng, tô vụ đi tới đi tới, sợ ngây người. Hắn còn tại nguyên chỗ, vạn thiên thánh còn ở trước mặt hắn, hắn hiện tại cũng nhanh rắn lên lão đầu này, khủ khủ, rắn lên vạn phủ trưởng. Tô vũ nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương lui lại một bước, lúng túng nói, phủ trưởng, ngài, ta, cái kia. Vạn Thiên Thánh cứ như vậy nhìn xem hắn, nhìn một hồi, cười nhạt nói, không cần khẩn trương Tô Vũ, ta chỉ là muốn nhìn một chút nhân tộc tiềm lực, ta kỳ thật có thể tìm những người khác, bất quá ngươi rất thích hợp, ta cũng lười lại đi tìm người khác. Phụ trưởng, Tô Vũ đè xuống trong lòng rung động, cười kha nói, vậy ta cần làm chút gì? Mau chóng phá họa thần văn, hoàn thành thần văn chiến kỹ. Vạn thiên thánh thản nhiên nói, đừng lại tại một chút, việc nhỏ bên trên sóng tốn thời gian, đại hạ văn minh học phủ, những học viên này, chỉ là vạn giới một gốc, chư thiên vạn giới, cường giả vô số, thiên tài vô số, một mực đấu, không có ý nghĩa, ta đã sớm cho các ngươi, những người này sắp xếp xong xuôi tiếp xuống hành trình, muốn đấu, muốn giết người, làm gì tại học phủ. Thần tộc, vạn thần phủ, ma tộc chư giới luyện ngục, những địa phương kia mới là các ngươi nên đấu địa phương, nên phát huy thực lực địa phương, không có tiền. Tô Vũ vừa nói xong, vạn thiên thánh liền yếu ớt cười nói, không có tiền, kia có muốn hay không ta tịch thu ngươi kia mấy chục bản ý chí chi văn. Ngọc kép chấm chấm chấm ngọc kép. Tô Vũ trong lòng thầm mắng, được rồi, từ bỏ. Ý gì à? Không cho chỗ tốt, lời trong lời ngoài ý tứ lại để cho mình đi tu luyện, đừng lẫn vào, làm gì à? Ta không lẫn vào, lại không thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi đây là muốn tươi sống đến chết ta. Không có tài nguyên, không có đường ra, vậy ta liền chờ chết. Vạn thiên thánh cười nhạt nói thâm thì thâm, trước tiêu hóa ngươi thu hoạch của mình lại nói thật muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy liền đi làm xong, trước mắt đừng đi chư thiên chiến trường, địa phương khác, nhân cảnh nơi nào đi không được. Thế nhưng là, tô vũ lo thầm nghĩ, vậy ta đi ra, một khi ra khỏi thành có người giết ta, vậy ta làm sao bây giờ, lão sư ta muốn đi, sư tổ muốn bế quan, sư bá không thể rời đi. Vậy đã nói rõ ngươi nhất định phải chết. Tô Vũ một mặt im lặng, có chút nổi nóng, dù là giờ phút này biết đối mặt người là Vạn Thiên Thánh, một vị hư hư thực thực nhật nguyệt đao trọng cường giả, hắn cũng không nhịn được có chút nổi giận nói, phủ trưởng, vậy theo ý của ngài, ta liền không thể cùng đơn thần văn nhất hệ tranh giành, liền nên chờ chết. Hắn cảm thấy hôm nay Vạn Thiên Thánh, liền là đến gây chuyện, mặc dù không biết vì sao tìm tự mình một cái dưỡng tính gốc giả. Thế nhưng là, ngươi lại là không cho ta tranh đấu, lại là không cho ta chỗ tốt, tiếp lấy còn muốn cho ta ra ngoài tay làm hám nhai, ta là Sơn Hải Nhật Nguyệt sao? Vạn Thiên Thánh cười, gấp. Người trẻ tuổi, liền là không có kiên nhẫn. Tô Vũ không nói, ta cảm thấy ta rất có kiên nhẫn. Không nói không cho ngươi tranh đấu, đấu tranh có lợi cho tiến bộ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng quên ngươi theo đuổi bản chất là cái gì. Vạn thiên thánh cười nói, làm bản thân mạnh lên, văn minh sư cũng tốt, chiến giả cũng được, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì làm bản thân mạnh lên, nghiên cứu công pháp cũng tốt, giải mã văn minh cũng được, ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn một vị địa chui vào, về phần ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng là đối với mình ma luyện. Dạng này, ta có thể hứa hẹn, sơn hải cùng sơn hải bên trên, sẽ không có người ra tay với ngươi, bất kỳ cái gì thời điểm, như thế nào. Ngoặc kép... Ngoặc kép. Tô vũ mắt trợn trắng. Đừng làm rột. Ta mới dưỡng tính, còn cần sơn hải, người ta tới một cái đằng không liền có thể làm thịt ta. Vạn Thiên Thánh vừa cười nói, các ngươi sở nghiên cứu không phải có mấy con yêu thú sao, Hồng Đàm đã sớm xin tọa kỵ danh ạch, sao không lấy ra dùng một chút, sớm một chút đằng không, đừng có lại việc vặt bên trên hao phí quá nhiều thời gian, thời gian không nhiều lắm. Cái gì không nhiều lắm? Tô Vũ nghe được mấu chốt, nhịn không được nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Vạn thiên thánh không nhìn hắn, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài, nhân cảnh kỳ thật coi như tường hòa, chư thiên vạn giới chi tranh, nói là nhân tộc sự suy thoái, trên thực tế nhân tộc không kém. Nhất thời điểm nguy hiểm, kỳ thật tại hơn 300 năm trước, vạn giới xâm lấn, khi đó mới là thật nguy hiểm, khi đó nhân cảnh một lòng, cho nên, thời kỳ đó xuất hiện rất nhiều vô địch cảnh cường giả. Hơn 300 năm trước, đánh lui đối phương, về sau, nhân cảnh nhưng thật ra là đang không ngừng suy sụp, suy sụp. Tô Vũ nghi ngờ, nói, không có đi. Ngươi biết cái gì? Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, hơn 300 năm trước, nhân cảnh xuất hiện hơn 10 vị vô địch, cảnh cường giả, hơn 300 năm về sau, mới đản sinh vô địch rất ít, ít đến thương cảm, nhân tộc vẫn là không ít vô địch, kết quả mới đản sinh vô địch còn không có vận lạc nhiều lắm. Vô địch như thế, Nhật Nguyệt cũng là như thế. Loại tình huống này, tiếp tục rất nhiều năm, mọi người cũng không ngốc kỳ thật rất nhiều người đều đã nhìn ra, cho nên mới có các đại phủ chi tranh, nghĩ thống hợp lực lượng, chỉnh hợp nhân cảnh, nhìn xem có thể hay không một lòng đối ngoại, tái suất một chút, vô địch. Tô vụ vò đầu, cảm thấy cách mình thật xa, vạn phủ trưởng cùng mình nói những này không có gì ý nghĩa. Vạn Thiên Thánh cười nói, có ý nghĩa, ngươi nghe ta nói, nhân cảnh bên trong một chút cương giả, có lòng muốn cải biến thế cục bây giờ, nhưng mặt khác một chút cương giả, lại là có khác biệt ý nghĩ, ngươi cũng đã biết, thậm chí có một ít người, đưa ra một cái lý niệm. Cái gì? Nhân cảnh không thể tái suốt vô địch. Tô vũ sướng sờ, ý gì? Bởi vì vì nhân tộc đã rất mạnh, đối cường đại thần ba đều tạo thành uy hiếp, vạn thiên thánh yếu ớt nói, cho nên, bây giờ nhân tộc sinh ra một vị vô địch đều sẽ gặp phải vạn tộc tập sát ngăn cản, đại chiến bục phát, giống như năm đó năm đời đồng dạng. Thế là, có người nói, bảo trì cục diện bây giờ, không cần tái xuất tân sinh vô địch, bảo trì khắc chế, cùng vạn tộc bảo trì cân đối, chỉ cần duy trì cục diện bây giờ, vậy liền có thể ngânh đón lâu dài hòa bình. Cô Vũ Ngốc Trệ nói, cái này, đây không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao, bởi vì vạn tộc kiên kỵ, cho nên chúng ta không cần lại ra cường giả, cái này, đồ đần sao. Vạn Thiên Thánh thở dài, ngốc sao, có lẽ ngươi hội cảm thấy như vậy, nhưng nếu là ta cho ngươi biết, mỗi lần sinh ra một vị tân tấn vô địch cũng có thể dẫn đến một vị cường đại vô địch bận lạc, ngươi cảm thấy con ngốc sao. Vì cái gì? Vạn Thiên Thánh lần nữa thở dài, bởi vì vạn tộc trở ngại, mỗi lần tấn cấp vô địch đều sẽ bộc phát đại chiến, mỗi lần cơ hội đều có vô địch bận lạc Tân tấn vô địch có lẽ thành công, nhưng có lẽ sẽ tạo thành thế hệ trước vô địch bận lạc, mỗi một lần đều là như thế. Vạn Thiên Thánh thở dài, đây chính là vạn tộc sách lược, bọn hắn không mạnh mẽ tấn công nhân cảnh, mà là tại làm hao món nhân cảnh thực lực, ngươi Tân tấn một vị vô địch chúng ta liền cùng một chỗ đánh tới, ngươi Tân tấn một vị, chúng ta liền xuất thủ đối phó ngươi, dọa đến ngươi nhân tộc không còn dám có người tấn cấp. Tô Vũ cắn răng nói, đây là vây khốn ta nhóm, để chúng ta tự chói tay chân, chờ chết. Đúng. Vạn thiên thái ngật đầu, cười nói, liền lại ý tứ này, nhưng là, đây cũng là tình hình thực tế. Ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia lão bối vô địch có thể chịu đựng lấy tổn thất như vậy, sao tân tấn một vị, nhân tộc chết một vị, cơ hội nhiều lần như thế. Ngươi nói, lúc này bọn hắn cảm thấy, không cần lại có người tấn cấp vô địch, coi như ngốc sao. Tô Vũ không nói gì. Ngốc sao? Hắn khó mà nói. Dùng hết bối vô địch mệnh thay mới tấn vô địch mệnh, cái này đáng giá không? Đứng đấy nói chuyện không đau eo, dựa theo ý nghĩ của hắn, vậy dĩ nhiên là liều mạng. Thế nhưng là, người ta lão bối vô địch mệnh cũng là mệnh, còn là một đám năm đó vì nhân tộc chống cự vạn tộc anh hùng, lúc này bọn hắn không muốn lại người chết, có thể lý giải sao? Có thể. Thế nhưng là, tô vũ vẫn là không nhịn được nói, kia tiếp tục như vậy, nhân tộc không người kế tục, sớm muộn vẫn là phải xảy ra chuyện. Đúng, cho nên hiện tại lấy Đại Chu Vương nhóm người này cầm đầu, ngay tại chủ bị mở ra nhân cảnh sức áp chế, đây chính là một cái ứng đối phương Pháp. Vạn Thiên Thánh cười nói, thế hệ trước, vô địch, hiện tại cũng là hai bên khó xử, rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào mới được, là tiếp tục, hay là dứt khoát cứ như vậy, bảo thủ, chịu đựng đi. Tô Vũ Nghi hoặc, vậy chúng ta nhân tộc vô địch vẫn là, không thể giết người của đối phương. Có thể. Vạn thiên thái ngật đầu nói, không nên coi thường những cái kia lão bối cường giả vô địch, bình thường dù là chiến tử, mang đi một hai cái vô địch đều được, thế nhưng là, địch đối với chúng ta chủng tộc nhiều lắm, vô địch cũng nhiều, không có lời. Bọn hắn không phải muốn xâm lấn nhân cảnh làm gì. Vạn Thiên Thánh cười nói, bởi vì đáng giá, nhân cảnh là một khối bảo địa, ngươi sớm muộn sẽ rõ, nhân cảnh kỳ thật công lớn, cuộn khởi thời gian không lâu, nhưng là nhân tộc đảng sinh vô địch, không thể so với thần ba chủng tộc thiếu, chỉ là nội tình không có thâm hậu như vậy thôi, trừ cái đó ra còn có một số nguyên nhân, cái này liền không nói. Dứt lời, Vạn Thiên Thánh lại nói, ngươi biết, năm đời phủ trưởng vì sao lại chết sao? Ngoặc kép...ngoặc kép, ngoặc kép. Tô Vũ em lặng, ta thế nào biết, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là nói, bởi vì vạn tộc sợ chúng ta sinh ra vô địch cảnh văn minh sư, sư tổ ta nói, vô địch cảnh văn minh sư, do so nhục thân vô địch mạnh hơn nhiều, một cái có thể đánh mấy cái? Ngu xuẩn, vạn thiên thánh trực tiếp mắng, hồng đàm liền là thằng ngu, hắn biết cái gì? Tô Vũ phiến muộn, lời nói này, ta không có cách nào phản bác a Ngươi đông một câu tây một câu, rốt cuộc muốn nói, cái gì à? Vạn Thiên Thánh nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, năm đời cái chết kỳ thật chỉ đã chứng minh một sự kiện, ngươi nói nhiều thần văn nhất hệ bị chèn ép, không ai ra mặt kỳ thật hoàn toàn chính xác, có một nhóm người âm thầm tại trợ giúp. Tô Vũ càng thêm nhức đầu. Ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì, biết đến nhiều, ta chết rất nhanh. Ta chỉ là để ngươi biết chủ thứ. Vạn Thiên Thánh thẳng nhiên nói, ta nói như vậy, vô địch cảnh văn minh sư tại phán đoán của ta bên trong, lớn nhất một cái tác dụng là cái gì, là mở ra nhân cảnh sức áp chế, biết sao, hiểu không? Tô vụ sừng sốt một chút. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, đây mới là mấu chốt, năm đời cũng là bởi vì cái này chết, nhiều thần văn nhất hệ cũng là bởi vì cái này bị người chèn ép ta trước đó nói cho ngươi có một ít người, hy vọng hiện tại hòa bình duy trì thêm một chút năm, cho nên, nhiều thần văn nhất hệ tồn tại, nhưng thật ra là mở ra vạn giới chi chiến mấu chốt. Một khi có bao nhiêu thần văn nhất hệ người tấn cấp vô địch cảnh văn minh sư chiến tranh, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát, ngươi cho rằng những người kia vì sao nhằm vào năm đời, nhằm vào liễu văn ngạn. Ngươi cho rằng là bởi vì lo lắng xuất hiện một vị vô địch. Ngươi cho rằng thật là bởi vì văn minh sư xuất hiện vô địch càng cường đại. Đều là nói giảm Vạn Tiên Thánh lạnh lùng nói, bởi vì nhiều thần văn nhất hệ hoặc là nói văn minh sư nhất hệ liền là không thể xuất hiện vô địch, chỉ đơn giản như vậy, vô địch vừa ra liền là chiến tranh bắt đầu, càn quét vạn giới đại chiến, nhân cảnh có sức áp chế, những cái kia muốn tiến vào nhân cảnh cường tộc hội đáp ứng. Ta lời này ý tứ, ngươi muốn nghe hiểu, Đại Chu Vương chưa hẳn liền là phản đối năm đời, bằng không hắn đệ đệ không cần thiết đi cứu năm đời, nhớ kỹ. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Tô Vũ sợ ngây người. Ngọa tàu, Ý gì a? Hắn nghe hiểu, nhưng trong lòng lại là không rét mà run. Nút một ngụm nước bọt, ý của ngài là, không phải một người, mà là một đám người. Bọn hắn vì không cho chiến tranh hiện tại bộc phát, cho nên không thể để cho nhiều thần văn nhất hệ nhân chứng đạo. Thậm chí không thể để cho nhiều thần văn nhất hệ người thể hiện ra chứng đạo khả năng, từ đó làm cho vạn tộc chi chiến, sớm bộc phát. Lần này Minh bạch đi. Vạn thiên thánh cười nói, ta để ngươi không nên nhảy quá lợi hại, ngươi không phải không nghe, liệu văn ngạn, hồng đảm những người này, nói thật, trong mắt của ta, vô địch cơ hội không lớn, ngươi ngược lại là, có chút hy vọng, cho nên đừng nhảy loạn. Ngươi thật sự cho rằng, sư tổ ngươi bọn hắn đều là ngớ ngẩn, bọn hắn nhiều ít, cũng cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ, dù là không rõ ràng tình huống, cụ thể, trên đại thể cũng có thể cảm nhận được một chút nguy cơ, cho nên những năm này một mực ẩn núp, tô vụ trong hoàng hốt. Thật sao? Kia, hắn lại nhìn không được nhìn về phía vạn thiên thánh, thế nhưng là, thế nhưng là lần này chiến khu đại chiến, dựa theo sư tổ tự mình thuyết pháp, khả năng cùng vị này có quan hệ, đã không thể bại lộ, ngươi lại tính toán cái gì? Ngươi không phải bản thân mâu thuẫn sao? Vạn thiên thánh cười, đừng suy nghĩ, có một số việc so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, 50 năm, liệu văn ngạn cùng hồng đàm, tại rất nhiều người xem ra, kỳ thật đã vô vọng vô địch, lúc này, thích hợp biểu hiện ra một chút thực lực cũng là bảo tồn nhiều thần văn nhất hệ phương pháp ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Tô Vũ không nói, hắn cảm thấy Vạn Thiên Thánh tự nhủ nhiều lắm. Nhiều để hắn có chút sợ hãi. Ta không muốn biết nhiều như vậy, ta mới dưỡng tính mà thôi. Nhân tộc vô địch bên trong có một đám người đang trì hoãn chiến tranh toàn diện bộc phát, cho nên đám người này chưa mắt nhìn nhiều thần văn nhất hệ bị áp chế, bởi vì nhiều thần văn nhất hệ có khả năng có nhân chứng đạo vô địch cảnh văn minh sư dẫn đến lớn chiến lập tức đến ngay. Còn có một đám người, không hy vọng người mới tấn cấp vô địch cứ như vậy, cũng sẽ dẫn đến lão bối vô địch vẫn lạc. Mà lấy Đại Chu Vương cầm đầu một nhóm người, vừa hy vọng mở ra nhân cảnh sức áp chế, mà khả năng này, cần vô địch cảnh văn minh sư để hoàn thành, cho nên Đại Chu Vương làm không tốt là ủng hộ nhiều thân văn nhất hệ cường giả. Thảo, cái quỷ gì? Tô Vũ đều mộng, mà tự mình làm nhiều thần văn nhất hệ truyền nhân tốt nhất đừng tại thời kỳ này, biểu hiện ra quá mạnh thiên phú, quá mạnh chiến lực, nếu không, sẽ gặp người kiêng kỵ Về phần thế hệ trước, Vạn Thiên Thánh thuyết pháp là có ít người cảm giác đến bọn hắn tiềm lực có hạn, tiềm lực đến đỉnh, lúc này bại lộ, mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng là không có Tô Vũ lớn. Hợp lấy ta do so liệu lão sư bọn hắn còn nguy hiểm. Vạn Phủ Trưởng đâm hù dọa ta đi. Tô Vũ kinh ngạc nhìn Vạn Thiên Thánh, Vạn Thiên Thánh cười nhạt nói, minh bạch rồi. Minh bạch thế nhưng là, Phủ Trưởng, ngài, không có hù dọa ta. Vạn Thiên Thánh cười nói, có cần phải sao? Vạn Thiên Thánh lại nói, ngươi bây giờ còn chưa đằng không, kỳ thật quan hệ không lớn, cường đại cũng là nhục thân, tạm thời còn nhìn cũng không được gì, lúc này thực lực cường hãn cũng không có gì, ta tìm ngươi, một mặt là nói cho ngươi một số việc, để ngươi minh bạch nội tình. Một mặt là nhắc nhở ngươi, không muốn tại thần văn một đạo bên trên hiển lộ quá nhiều khác biệt, đã ngươi đi chiến, văn xong tu đạo, nhục thân nhiều biểu hiện một chút, không có gì, đừng lại tại thần văn bên trên làm cái gì văn chương, bị người kiêng kỵ. Vạn Thiên Thánh cười nhạt nói, ngươi có ít là được, ngươi là người thông minh, đem trí tuệ dùng đến đường ngay lên, ngươi nhập học thời kỳ, điệu thấp một chút, rất tốt, đàng hoàng tu luyện, học tập, rất tốt, bây giờ, ngươi nhất định phải ra mặt ta nếu là không gặp lại ngươi, ngươi có phải hay không chuẩn bị nhắc lên học phủ dung, chuyển rồi. Không có. Tô vụ phủ nhận, mở cái gì cho đùa, ta mới dưỡng tính. Phủ trưởng thật để mắt ta. Cái này, hắn xem như triệt để nghe hiểu, lầm bầm nói, cho nên ta có thể nhục thân lớn mạnh một chút, thần văn một đạo bên trên, bình thường là được, hoặc là nói, ta tồi thiểu cho người khác ấn tượng là như thế này, những cái kia chân chính kiến thức đến ta thần văn cường đại người, tốt nhất, đều không thể mở miệng nói chuyện. Ta đã hiểu. Giết người diệt khẩu mà. Vạn phủ trưởng nói hồi lâu, cái này tô vũ hoàn toàn cho vút ra chủ tuyến. Thứ nhất, biết mình thần văn rất mạnh, hoặc là bộc lộ ra thần văn chiến kỹ cường đại, địch nhân lời nói, tự mình muốn giết người diệt khẩu. Thứ hai, làm việc phải khiêm tốn một chút, tốt nhất bí mật làm những này, không muốn một mực suốt đâu lộ diện. Thứ ba, làm cái âm hiểm tiểu nhân, không muốn đương vị quan chính đồ đần. Thứ tư, tự mình kỳ thật không cần lo lắng liệu văn ngạn bọn hắn, hay là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình làm chủ. Thứ năm, đơn thần văn nhất hệ tồn tại, khả năng thật là vì bảo hộ hộ nhiều thần văn nhất hệ, mặc dù đơn thần văn nhất hệ tự mình không cảm thấy như vậy. chấm, chấm, chấm. Minh bạch, tô vũ cái này ngược lại là không có phản bác nữa, Thụ giáo nói, phủ trưởng, ý của ngài ta đã hiểu, ta về sau rút tủ, cũng sẽ cùng hiện tại đồng giảng, nhục thân làm chủ, thần văn làm phụ, mà lại phủ trưởng cũng không thể quá mức thiên vị ta, miễn cho mọi người biết ta thần văn thiên phú quá mạnh, có thể trở thành vô địch cảnh văn minh sư, sau đó muốn giết ta, đúng không? Vạn Thiên Thánh cười cười, đúng không? Có lẽ đi. Có hy vọng sao? Chưa chắc. Tự mình tùy tiện nói một chút thôi, nhưng là hoàn toàn chính xác, không hy vọng hiện tại tô vũ, vô chương quá mức quá mức khoe khoang. Đây là mầm tai vạ, dễ dàng mang đến cho mình họa sát thân. Kỳ thật ta cũng đang nghĩ, nếu là ngươi biểu hiện rất xuất sắc, có lẽ có thể dẫn dụ ra một số người, nhưng là ta lại lo lắng, thật tan vỡ hy vọng cuối cùng. Vạn Thiên Thánh thì thào một tiếng, nói khẽ, lão sư của ngươi, sư tổ của ngươi, bọn hắn là đủ rồi, ngươi hay là an tâm tu luyện đi, có một số việc trở về liền quên, không cần suy nghĩ tiếp, nhắc nhở ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể đi thuận lợi hơn một chút. Rất phức tạp. Hắn kỳ thật cũng có chút phức tạp cảm xúc. Hắn cảm thấy, Tô Vũ thật sự có thiên phú, thật sự có năng lực, có lẽ có thể giống như liễu văn ngạn, dẫn dụ ra phía sau màn một số người. Nhưng Tô Vũ quá trẻ tuổi. Tiềm lực còn rất lớn Về phần liệu văn ngạn, hồng đảm bọn gia hỏa này, cao tuổi rồi, đương mồi không có vấn đề gì, hắn cảm thấy cái này hai gia hỏa thần văn tấn cấp vô địch hy vọng không lớn. Tô vụ vò đầu, suy nghĩ một chút nói, phủ trưởng, ý của ngài ta đã hiểu, vậy ngài đã nhìn như vậy tốt ta, nếu không, cho ta điểm chỗ tốt A ta có tiền, ta tu luyện càng nhanh. Vạn thiên thánh bật cười, khẽ cười nói, chỗ tốt, hôm nay lời nói này, giá trị bạn kim, như thế vẫn chưa đủ. Rất trực tiếp a cứng rằn muốn chỗ tốt. Tô Vũ ngượng ngùng nói, là rất trọng yếu để cho ta làm rõ một vài thứ, thế nhưng là, phủ trưởng, đối ta hiện đang trợ giúp không lớn a, ta không có tài nguyên, tấn cấp không được, không có gì dùng a. Dựa vào chính mình, Vạn Thiên Thánh lười biếng nói, ngươi không phải biết thiên nghệ thần giáo sự tình sao, muốn chỗ tốt tự mình đi lấy, Bạch Phong, Trần Bính đều sẽ rút ra tinh huyết, ký ức, ngươi sẽ không sao. Moặc kép chấm chấm chấm moặc kép. Giờ này khắc này, chỉ có một cái ngọa tào mới có thể biểu đặt Tô Vũ tâm thái. Ngươi cái gì đều biết? Không gì không biết, không gì làm không được sao. Ta vừa mới chỉ là nghĩ đến một chút, ngươi thật biết. Không những như thế, hôm nay lời nói, rất nhiều thứ tất nhiên là tuyệt mật. Vạn thiên thánh đều biết tô vụ không biết hắn là đoán, hay là thật có tin tức. Nhưng hắn biết đến hiển nhiên so rất nhiều người đều nhiều. Tô vụ đều hồ đồ rồi, vị này, làm sao cảm giác so đại hạ phủ phủ, chủ đều tin tức linh thông. Cứ việc không thể mò được chỗ tốt tô vụ cũng không có cách, cũng không tính không thu hoạch được gì. tối thiểu biết một chút, dùng tiền không mua được tin tức. Không nói thêm lời, Tô Vũ đành phải cáo từ rời đi. Hắn đi ra ngoài trong nháy mắt, một đạo bạch quang rơi sau lưng hắn, trong nháy mắt biến mất. Chấm chấm chấm. Chờ Tô Vũ đi, Vạn Thiên Thánh nhắm mắt trầm tư. Có mấy lời, kỳ thật không nên nói với Tô Vũ. Một cái dưỡng tính, biết đến nhiều, hữu dụng không? Nhưng cuối cùng vẫn là ông như vậy một tia hy vọng. Còn trẻ, sống lâu một chút đi. Không vì cái gì khác, liền vì ngày sau Lăng Vân chiến Sơn Hải, vượt cấp mà chiến, mơ hồ trong đó xuất hiện tại Đại Mạc một gốc hình tượng, trăm năm thọ nguyên, nhìn nhất định là trọng yếu hình tượng. Dù chỉ là lé lên một cái rồi biến mất cũng sẽ không là hạng người vô danh, vô dụng chi hình tượng. Tô Vũ. Giờ khắc này, lại nghĩ tới ngày đó, lần thứ nhất, tuần tra tinh huyết ba động trên người Tô Vũ cảm nhận được kia một tia dị thường. Ngày đó tưởng rằng liệu văn ngạn cho hắn truyền thừa thân văn, hiện tại chứng minh không phải, kia đại biểu tô vụ có cơ duyên khác. Nhẹ nhàng lung lay chỗ ngồi, vạn thiên thánh bỗng nhiên cười nói, áp lực mới là động lực, áp lực này, đủ lớn sao? Đủ sao? Hắn cảm thấy đủ. Không muốn hiện đăng một mực cùng đơn thần văn hệ, đấu, thật đấu bại bọn hắn, những ngày an nhàn của người liền triệt để kết thúc. Chương 208, ngu xuẩn tiểu bằng hữu. Không cho chỗ tốt, chỉ riêng lắc lưa người. Đi xuống tu tâm các tô vũ, có chút im lặng, khó trách đều nói vạn thiên thánh cùng hạ hầu ra là cùng một bọn, đều là chỉ có vào chứ không có ra. Đường đường phủ trưởng, triệu kiến một vị học viên, thế mà liền nước bọt đều không cho. Quá móc, nghĩ thì nghĩ, tô vũ cũng không dám xù lông, vạn lão bản quá mạnh, chiêu chọc không nổi. Tại học phủ, vẫn chờ vạn lão bản tùy thời xuất thủ chấn áp đối thủ đâu. Thầm nghĩ lấy chuyện khác. Rất nhiều rất nhiều chuyện. Trần Vĩnh, Hồng Đàm, Bạch Phong, Lưu Hồng, Hạ Hổ Vưu, bao quát hôm nay vạn thiên thánh, rất nhiều người đều đã nói với hắn chuyện năm đó. Nói năm đời cái chết, nói chu ra nhằm vào, nói vô địch lam phản. Giờ này ngày này, tô vụ đối chuyện năm đó cũng có rất nhiều hiểu rõ, tối thiểu đại phương hướng, hắn là biết đến, chỉ là không biết đến cùng ai là địch, ai có bạn thôi. Để cho ta hảo hảo tu luyện. Tô Vũ thở dài cũng đúng, là nên hảo hảo tu luyện. Nhất là lần này về sau, tiến vào thức hải bí cảnh, hấp thu đủ nhiều ý chí lực tự mình liền nên phác họa thân văn, chuẩn bị tiến vào vạn thạch cảnh. Hắn hiện tại, thực lực không yếu, áp chủ bài ra hết, bình thường nhỏ yếu điểm đằng không đều có thể bị hắn nói. Nhưng đằng không, chính như lúc trước Bạch Phong nói như vậy, đằng không mới là cất bước. Chân chính tu giả, đều là lấy đằng không vì cất bước. Đây mới là cường giả cơ sở. Ta nội tình hay là quá kém, nên hào hảo, hảo lên lớp, đi học. Tô Vũ thầm nghĩ, lên lớp, đọc sách, học tập, vạn tộc ngữ. Bây giờ, hắn đổ sách, mở ra rất nhiều giao diện. Nhưng là rất nhiều chủng tộc ngôn ngữ hắn sẽ không, dẫn đến Tô Vũ không biết công pháp hiệu quả như thế nào, thiên phú kỹ hiệu quả như thế nào, không dám tùy tiện nếm thử. Cái này nếu là tự bạo loại hình thiên phú kỹ, hắn trực tiếp nếm thử, không là muốn chết. Có chút chủng tộc ngôn ngữ, Tô Vũ là sẽ cho nên mới có thể học tập đối phương công pháp, nếu không, nhìn đều nhìn không hiểu. Làm cái học sinh tốt Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, tự mình hay là tân sinh, phải là một cái học sinh tốt. Lần sau gặp được Chu Bình Thăng bọn hắn, phải tôn kính bọn hắn. Về phần hố chết, Chu Bình Thăng, có lẽ đều không cần tự mình đi hố, tên kia trước kháng trụ đến từ đơn thần văn hệ nội bộ chèn ép lại nói. Gây ra phiền toái nhiều như vậy, tôn cắt lão những người kia hội khách khí với hắn. Vạn Thiên Thánh rất nhiều lời nói, Tô Vũ hay là nhớ kỹ. Vạn Thiên Thánh chưa hẳn nói toàn là thật toàn là đúng, nhưng là Tô Vũ cảm thấy, không có khả năng tất cả đều là giả, không cần thiết dùng trọn vẹn hoa ngôn, lừa gạt mình một người học viên. Về phần mình nhìn thấy kia một bộ cảnh tượng, tại học phủ bên trong đại khai sát giới, Tô Vũ có chút nhíu mày. Có khả năng sao? Có lẽ thật sự có đi. Ngày đó tại chiến khu bên trong, liệu văn Ngạn bọn hắn bị vây công, không một người xuất thủ tương trợ Tô Vũ ném ra công pháp võ kỹ, vẫn như cũ không người muốn ý xuất thủ. Một khắc này Tô Vũ cảm thấy cái này đại hạ phủ, hoàn toàn không có chính mình tưởng tượng bên trong quang minh. Đây là hắc ám đại hạ phủ, tự tư đại hạ phủ. Sư tổ cũng khuyên tự mình, để cho mình đừng quá mức ghi hận. Nhưng Tô Vũ sao có thể nghe lọt. Hắn khai khiếu nhiều như vậy, tham gia thần văn tranh tài, trực tiếp đánh phế đi đơn thần văn nhất hệ nhiều vị học viên, đều là bởi vì hận ý. Đổi thành trước đó, hắn đối phó lưu Hạ, đối phó cái khác, đơn thần văn nhất hệ học viên, ngoại trừ đối Hoàng Khải Phong hung ác một điểm, đối những người khác cũng không tính là hung ác. Bao quát nhằm vào hắn Trần Khải, Lâm Diệu, Dương Sa, rất nhiều người. Dù là đối chu hạo, hắn đều có thể hô hào cùng một chỗ hợp tác. Duy chỉ có đối đơn thần văn nhất hệ, Tô Vũ hoàn toàn chính xác oán hận cực sâu Mà đối nhiều thần văn nhất hệ chi người bên ngoài, Tô Vũ giờ phút này cũng chưa nói tới thích văn minh học phủ bên này, để hắn cảm thấy rất thất vọng. Ngày đó, phụ thân trở về Trấn ma quân, nói chiến hữu tình, nói đồng bào tình. Tô Vũ mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng hay là hâm mộ, cũng nhiệt huyết sôi trào qua. Phụ thân trở về, hắn không có nhiều phàn nàn cái gì, cũng là bởi vì phần nhân tình này. Bây giờ tại văn minh học phủ tô vũ lại là không có cảm nhận được đây hết thảy, dạng này văn minh học phủ, hắn nếu là cường đại, có lẽ thật sẽ xuất hiện hình tượng bên trong một màn kia. Một đường đi, một đường nghĩ đến. toàn khí, thu liễm một điểm. Về phần triệt để từ bỏ cùng đơn thần văn nhất hệ đối nghịch, suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là lão bạn nói rất đúng, không cần thiết như thế Trương dương, nhất định để toàn học phủ đều nhìn thấy, tự mình đối bọn hắn nhất hệ học viên hạ độc thủ. Trước đó nhiều thân văn nhất hệ yếu, phản kích còn có thể chiếm được đồng tình. Hiện tại Tô Vũ chấn áp bọn hắn thế hệ tuổi trẻ, lại chết quấn lấy không thả, học viên khác lại có cảm giác Tô Vũ đúng lý không tha người, đây chính là ngoại nhân ý nghĩ. Thanh danh, người thiết, hay là rất trọng yếu. Tô Vũ nghĩ lại một chút tự mình, nhập học, thời điểm cẩn thận chặt chẽ, vẫn rất có cần thiết. Chờ đến chiến khu trận chiến kia kết thúc, hắn liền không biết điều nữa, cái này cũng gần nhất tâm cảnh biến hóa có quan hệ. Trước đó làm việc đều là có lý có cứ, hợp lý hợp quy hợp tình. Đến từ địa phương nhỏ hắn, mới vào đại hạ phủ, vẫn luôn là cẩn thận, mấy ngày nay thật có chút xúc động. Đối phó đơn thần văn nhất hệ là nhất định, nhưng là không cần thiết, quá mức rõ ràng, hiện tại liền mấy vị các lão đều để mắt tới tự mình, đây không phải chuyện tốt. Tô vụ bản thân tỉnh lại một trận, điệu thấp một điểm, mỗi lần trọng thương những học viên kia không có ý nghĩa. Thật muốn làm, tìm một cơ hội, ra học phủ một chuyến, câu dẫn mấy cái đối đầu ra, ở trên vùng hoang dã xử lý đối phương. Tỷ nhi Hoàng Khải phong mấy tên khốn kiếp này, trọng thương lần một lần hay không có gì dùng. Người ta có tiền, có thể khôi phục. Hoặc là trực tiếp đánh chết, nếu không liền chịu đứng không phát tác, tìm một cơ hội duy nhất một lần đánh chết, chảm thảo trừ căn. Lão cha nói qua, trên chiến trường, phải học được nhẫn đại, có đôi khi tại một chỗ mai phục, đào cái độc đem tự mình chôn cái bảy tám ngày đều bình thường. Nếu không không xuất thủ, xuất thủ liền phải xử lý đối thủ. Tại đại nhân vật trước mặt ra vẻ đáng thương, tại tiểu nhân vật trước mặt muốn ra tay đậu ác. Hồi tưởng đến những năm này từng ly từng tí, Tô Vũ tổng kết một phen được mất, cảm thấy không cần thiết giờ phút này vi phạm vạn Tiên thánh quy củ, nếu không, thua thiệt vẫn là mình, nhất định phải đầu rắt cứng rắn đòn khiêng không cần thiết. chấm chấm chấm Ngày 21 tháng 10 Danh ngạch tranh, đoạt thi đấu đã kết thúc, thức hải bí cảnh sẽ ở số 25 mở ra, mấy ngày nay đơn thần Văn Nhất Hệ cũng tại xác định sau cùng danh sách chu bị mở ra bí cảnh. Mà Tô Vũ, một ngày này bắt đầu đi học, cố gắng làm học sinh tốt, lên lớp vẫn rất có cần thiết. Trên lớp học người biến ít đến hôm nay, rất nhiều gia hỏa cũng không tới lên lớp Tô Vũ cũng lười quản bọn họ, đều có các đường. Rất nhiều người không thấy được, ngược lại là có mấy vị ưu nghiệt tới. Theo lão chấp giáo xong tiết học, Tô Vũ thu thập một chút sách giáo khoa, chính muốn rời khỏi trước mặt nhiều một người. Hồ thu sinh trên mặt Tiếu Dung, nhìn về phía Tô Vũ, nhu hòa nói, phiếm bài câu. Tô Vũ cũng cười, Tiếu Dung sán lạn, gật đầu, tốt, chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người cùng ra ngoài. Lớp học học viên khác nhìn thoáng qua, cũng không có đi quản, đối hai vị này, lớp học học viên đều là tự ti mặc cảm, tự nhận thiên tài bọn hắn, so với cái này hai da hỏa kém quá nhiều. Lầu dạy học hạ. Học viên lui tới vội vàng, nhìn thấy hai người, không ít người tự động né tránh, một chút chung đê cấp ban học viên, nhìn thấy hai người, có người sẽ còn lên tiếng ân cần thăm hỏi, vài câu tô vũ cùng Hồ Thu Sinh đều là mỉm cười đáp lại, hai người khí chất đều có chút nhò nhã, tiếu dung hiền hòa. Vừa đi, Hồ Thu Sinh vừa nói, trước đó ngươi nói ngươi muốn mở sở nghiên cứu, nói thật, mở sở nghiên cứu cũng là của ta hy vọng, hoặc là nói chân chính có phương diện này hứng thú học viên, đều có ý tưởng này. Hồ Thu Sinh nói, lại có chút chần chờ nói, "Nhưng ngươi nói, nghiên cứu công pháp thần văn, những vật này đều là lời nhàm tai đồ vật, học phủ sở nghiên cứu 89 phần 10 đều đang nghiên cứu những này, kia nghiên cứu của ngươi chỗ có cái gì đặc sắc sao?" "Thần văn công pháp, những vật này thật nát đường cái. Tất cả mọi người đang nghiên cứu. Kết quả cũng không có mấy người nghiên cứu ra cái hoa đến." Tô Vũ nhìn về phía hắn, cười nói, "Hồ huynh muốn gia nhập sở nghiên cứu?" Hồ Tu Sinh khẽ cười nói, nhìn tình huống, có cái gì chỗ hấp dẫn ta, ta trước đó kỳ thật xin một nhà sở nghiên cứu, hiện ở bên kia đối ta mở ra, ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là bên kia cường giả tương đối nhiều. Tô Vũ tò mò hỏi, cái nào một nhà? Thần Văn sắp xếp sở nghiên cứu. Tô Vũ nghe xong, nhớ lại tự mình nghe nói qua nhà này, kinh ngạc nói cái này một nhà kia cũng không tệ, là nghiên cứu Thần Văn sắp xếp tổ hợp sở nghiên cứu đúng không? tỉ như một chút đơn Thần Văn tổ hợp, hình thành trọn vẹn hệ thống, là cái này một nhà a? Đúng. Hồ Thu Sinh gật đầu, năm đó các ngươi nhất hệ đẩy ra thần văn đặc tính dung hợp lý luận, về sau các ngươi từ bỏ nghiên cứu phương diện này, thần văn sắp xếp sở nghiên cứu những năm này lại là một mực tại truy vào, kỳ thật hiệu quả cũng không tệ lắm, bây giờ không ít đơn thần văn nhất hệ học viên đều đi lên thần văn tổ hợp hệ một đạo, kỳ thật vậy cũng là đơn. Nhiều thần văn hệ ở giữa một cái thế hệ, đương nhiên, còn bị đưa về đơn thần văn nhất hệ. Tô Vũ gật đầu, cái này hắn ngược lại, là thật biết như chính Ngọc Minh cháu trai, hắn đi kỳ thật liền là cái này nhất hệ. Bao quát vạn Minh Trạch mấy viên phong ấn hệ thần văn, kỳ thật cũng coi như một cái tổ hợp hệ. Đơn thần văn nhất hệ, hiện tại nội bộ cũng có một chút khác nhau. Có người, còn tại đi chân chính một viên thần văn đạo, liền một viên thần văn. Chuyên chú vào một viên thần văn cường giả, kỳ thật thực lực cũng không yếu, bởi vì đối phương có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi uẩn dưỡng cái này một viên thần văn. Không có lại nói cái này, Tô Vũ giải thích nói, ta muốn làm sở nghiên cứu, cùng phương diện này cũng có chút quan hệ, cũng nghĩ liên quan đến một chút. Thần văn đặc tính tổ hợp sự tình, thí nghiệm nó phù hợp đương nhiên, bởi vì chúng ta không phải đằng không, cho nên thần văn không thể cụ hiện trước mắt hẳn không phải là chủ lưu, chủ lưu hay là công pháp phương diện. Công pháp. Hồ Thu sinh khẽ cao mày nói quá rộng, có hay không nhỏ một chút kế hoạch? Có. Tô Vũ gật đầu nói, trước lúc này, chúng ta ban đảm trung tâm nghiên cứu không phải suy luật vệ hồn quyết dao, mà vệ hồn quyết mặc dù chỉ là một môn hoàng giai công pháp, nhưng tính đặc thù rất lớn, có thể thiêu đốt ăn mòn ý chí lực để nguyên khí biến dị. Bao quát ta lần trước tại thần văn giải thi đấu bên trên, ý chí lực tiến vào bí cảnh, kết quả vẫn như cụ bổ sung cái này hiệu quả, ta liền đang suy nghĩ một sự kiệt nguyên khí cùng ý chí lực thông dụng tính. Thông dụng tính? Hồ Thu sinh sững sờ, ý của ngươi là nguyên khí cùng ý chí lực chuyển đổi? Tô Vũ gật đầu, phương diện này kỳ thật rất sớm trước đó liền có người nghiên cứu, nhưng là trước kia cũng không có đưa ra cái gì khả thi phương án, ngược lại là, vệ hồn quyết xuất hiện cho ta một cái dẫn dắt có lẽ có thể thông qua vệ hồn trùng nhất tộc phát hiện một chút đặc thù. Tô Vũ cười nói, đương nhiên, trước mắt chỉ là một cái phương án, còn không có cái gì tiến triển, ta một người cũng vô lực đi làm những này, mà lão sư ta tức sắp rời đi học phủ, sư tổ cũng muốn bế quan tu luyện. Tô vũ thở dài, ta chỉ có thể mở sở nghiên cứu tìm kiếm một chút cùng chung chí hướng bằng hữu, cùng đi làm, nếu là có thể thành công nghiên cứu ra một bài thứ, để ý chí lực cùng nguyên khí liên hệ, cái kia có thể để chiến giả cùng văn minh sư ở giữa giới hạt, mơ hồ hóa, văn minh sư cùng chiến giả ở giữa, bây giờ ngăn cách rất nặng. Tô Vũ chân thành nói, đương nhiên, đây là một cái lớn nghiên cứu ta cảm thấy rất nhiều chiến giả bao quát văn minh sư khả năng đều tại làm, nhưng là chúng ta có một chỗ tốt, đó chính là suy luận ra, phệ hồn quyết có cơ sở này đi làm, mặt khác kỳ thật vẫn có một ít chủng tộc là có thể làm được cả hai hộ thông. Hồ Thu suy nhíu mày, không nói chuyện. Tô Vũ một cái dưỡng tính, muốn đi làm cái này hạng mục lớn, không thể không nói, có chút ý nghĩ hảo huyền. Nói điểm nhỏ, chỉ là nghiên cứu một môn công pháp, nói lớn một chút kia là muốn đánh vỡ chiến giả cùng văn minh sư ở giữa hàng rào. Tô Vũ, ngươi nhất định phải nghiên cứu phương hướng này. Tô Vũ gật đầu, xác định, chẳng những xác định, mà lại ta còn có một số ý nghĩ, ngươi biết ta, ta khai khiếu rất nhiều, làm ta khai khiếu rất nhiều thời điểm, ta phát hiện một điểm, làm ta nguyên khiếu mở ra mấy trăm, nếu là thần khiếu cũng mở ra nhiều một chút, ta hoài nghi cả hai cuối cùng sẽ có một đầu tuyến, xuyên kết hợp lại. Tô Vũ chân thành nói, hoặc là nói, không phải một đầu tuyến, mà là một cái khiếu, có một cái khiếu, có lẽ có thể đem thần khiếu cùng nguyên khiếu quan kết hợp lại, nếu như ta giả thiết cái này khiếu huyệt tồn tại, kia đại biểu một khi đã thông cái này khiếu huyệt, văn minh sư cũng chính là chiến giả, chiến giả cũng là văn minh sư. Hồ Thu Sinh trong lòng hơi dung thật hay giả? Chỉ là phỏng đoán. Tô Vũ cười nói, làm những này nghiên cứu, trước làm giả thiết, hướng phương diện này cố gắng, chân chính tiến vào nghiên cứu, mới biết được là thật là giả. Hồ Thu Sinh hít sâu một hơi, đây là Hồng Lão Sư hay là Bạch Lão Sư nói lên. Tô Vũ mắt trợn trắng, chính ta phỏng đoán, làm ta khai khiếu mở đến 300 khiếu thời điểm, ta phát hiện có thể là tồn tại cái này khiếu huyệt. 300 khiếu. Hồ Thu Sinh không muốn nói chuyện từ hơn 300 năm trước, cường giả cuộn khởi về sau, đến bây giờ, khai khiếu so Tô Vũ nhiều, có sao? Không rõ ràng. Khả năng có, nhưng là chưa nghe nói qua. Tô Vũ kia nếu là có cái này khiếu tồn tại, chúng ta tiền bối hội không có phát hiện. Tô vụ im lặng nói, vậy ta làm sao biết, có lẽ giữ kín không nói ra, có lẽ không ai phát hiện, có lẽ cần đạt thành điều kiện quá mức khả khắc tỉ như nói, nguyên khiếu mở ra 300 trở lên, thần khiếu mở ra 100 trở lên, thậm chí nhiều hơn, nguyên khiếu tốt mở, thần khiếu chẳng lẽ cũng tốt mở kia, coi như nghiên cứu ra được cũng không có cái gì mở rộng ý nghĩa. Tô vụ bó tay rồi, hồ huynh, ngươi là ngớ ngẩn sao, nếu là thật sự phát hiện cái kia khiếu huyệt chỗ, có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm trực tiếp trước mở cái này khiếu. Cô Vũ Trầm giọng nói, từ mấy trăm năm trước, chúng ta nhân tộc tu luyện, liền là trước mở cửu khiếu, về sau mới có thể chính thức tu luyện. Nhưng chủng tộc khác cũng không phải là như thế, bọn hắn bình thường đều là có thể trực tiếp tu luyện, dựa theo rộng khắp thuyết pháp là nhân tộc không thích hợp tu luyện, nói giảm đâu, nhân tộc không thích hợp tu luyện, vì sao có thể ra vô địch, vì sao có thể đi vào thập cường chủng tộc. Cho nên, ta cảm thấy có thể là chúng ta với thân thể người khai cuộn còn chưa đủ. Ngươi nói, nếu có một ngày, phát hiện ta suy đoán cái này khiếu huyệt có thể trực tiếp mở ra khiếu huyệt mà không cần lại đi bị động khai nguyên, kia đối cả nhân tộc có ảnh hưởng gì? Ngọc kép... Chấm chấm chấm ngọc kép. Hồ thu sinh có chút, chấn động một cái, nửa ngày, ít hầu khàn khà nói, nhân tộc tu giả số lượng bạo tăng, đã giảm bớt đi bị động khai nguyên thời gian, có thể trực tiếp tiến vào tu luyện, sẽ không để cho người bỏ lỡ tu luyện hoàng kim thời gian. Từ xưa đảng học phủ bắt đầu, đến trung đảng học phủ, đều có thể tu luyện, khi đó, 18 tuổi tiến vào cao đảng học phủ, có lẽ đã sớm là thiên quân vạn thạch thậm chí đằng không. Tô Vũ cười nói, cái này là được rồi. Hồ Thu Sinh hít sâu một hơi nói, ngươi cái suy đoán này, ta trước kia chưa hề cân nhắc qua, dạng này, ta trở về cha một chút, các đại học phủ bao quát cầu tắc cảnh, có hay không nghiên cứu phương diện này, ngươi đề tỉnh ta, nhân tộc cường giả sẽ không không nghĩ tới trực tiếp, lướt qua khai nguyên giai đoạn, ta hoài nghi, có người đang làm nghiên cứu phương diện này Có lẽ chúng ta có thể tham khảo một chút, cái này thành chúng ta. Tô Vũ bật cười, gia họa này, đây là quyết định muốn gia nhập sở nghiên cứu của mình rồi. Hồ Thu Sinh lưng tựa Hồ gia, Hồ gia thế nhưng là đại gia tộc. Hồ Tổng Quản Cằng là Nhật Nguyệt cương giả, hơn nữa còn không phải mới vào cái chủng loại kia. Hồ Thu Sinh nói, hơi khác thường nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ, ngươi xác định ngươi chưa có xem nghiên cứu phương diện này, phương án, tự mình nói ra phỏng đoán. Suy đoán này rất, dọa người. Dù là không có chứng cứ chứng minh Tô Vũ nói cái này khiếu huyệt tồn tại, nhưng cái suy đoán này, bản thân liền là một cái cử đại nghiên cứu phương hướng, có rất lớn giá trị nghiên cứu. Tô Vũ cười nói, đây là khai khiếu nhiều người tự nhiên sinh ra ý nghĩ, ngươi không có mở nhiều ít khiếu, tự nhiên không hiểu. Ngoặc kép... Ngoặc kép. Thật đâm tâm. Hồ thu sinh có chút bị đâm thổ huyết xúc động. Mà Tô Vũ, càng đâm thầm nghĩ, người thiên phú tu luyện không sai, bất quá ta muốn tìm không phải loại người này, Hồ Huynh, đừng trách ta nói khó nghe, thiên phú tu luyện tốt là chiến giả, là thần văn sư, chưa chắc là văn minh sư. Người nghĩ đến, ta còn chưa hạn thu đâu. Hồ Thu Sinh cũng không để ý, tấp tốt nói, ta cho tới bây giờ, nắm giữ 77 môn chủng tộc ngữ ta từ nhỏ đến lớn, đọc qua 1082 môn công pháp, đương nhiên, không phải ý chí chi văn, chỉ là bản dịch. Ta từng cải tiến qua một môn công pháp, hoàng dai cao cấp, nguyên bản khai khiếu 27 cái, ta không có gia tăng khai khiếu số lượng, mà là giảm bớt một cái khiếu huyệt, khai khiếu 26 cái, kết quả lực bộc phát là giống nhau. Tô Vũ hơi kinh ngạc. Cải tiến công pháp, giảm bớt khiếu huyệt. Giảm bớt, không có nghĩa là liền trở nên yếu đi, chỉ là có công pháp rất dở, mặc dù khai khiếu 27 cái, nhưng chân chính sức mạnh bùng lên có lẽ chỉ có 26 cái khiếu huyệt lực lượng, nó bên trong một cái là phế khiếu, giảm bớt một cái, có thể tiết kiệm thời gian tu luyện, hiệu quả đồng dạng. Nắm giữ 77 môn ngôn ngữ, biết được 1082 môn công pháp, quả nhiên là đại gia tộc xuất thân. Gia hỏa này cũng mới 18 tuổi, dù là từ 6 tuổi bắt đầu học tập, 12 năm trôi qua, một năm, nắm giữ 5 môn trở lên ngôn ngữ khóa, mặt khác, quan sát công pháp vượt qua 90 bản. Lợi hại Tô Vũ ánh mắt tỏa sáng nói, vậy ngươi ngược lại là có tư cách tiến vào nghiên cứu của ta chỗ, dù nhưng cái này sở nghiên cứu còn không cái bóng. Hồ Thu Sinh thở dài, đáng tiếc ta cảm thấy ngươi hẳn là chuyên tâm làm nghiên cứu, về phần học phủ phe phái chi tranh quả nhiều như vậy, làm gì không được, chờ chúng ta có thành quả, ta để ra gia, gia của ta đề cử ngươi đi cầu tác cảnh đào tạo sâu. Rồi nói sau, hai ngày này, khuyến mình người, không ít, tô vụ có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ mình thật biến hóa rất lớn. Liền Hồ Thu Sinh đều có để cho mình tránh đi những này đầu tranh ý nghĩ, trước đó hắn nhưng là chưa hề đề cập qua. Mà lại hai người không tính quá quen thuộc là Hồ Thu Sinh Ý Tứ, hay là vị kia Hồ Tổng Quản y Tứ. Không tốt lắm xác định, Hồ Tổng Quản cũng sẽ chú ý tự mình tiểu nhân vật như vậy. chấm chấm chấm Cáo biệt Hồ Thu Sinh, Tô Vũ cũng đang tính toán lấy tự mình tiếp xuống quy hoạch. Tu luyện là vị thứ nhất, sở nghiên cứu làm cũng là một chuyện, mặt khác, chính là cho đơn thần văn nhất hệ thêm phiền, còn có liền là tìm một cơ hội ra ngoài tầm bảo, thiên nghệ thần giáo bảo vật. Đây chính là một cái đại giáo. Giáo chủ là Nhật Nguyệt cảnh cường giả. Bách quá bị chém giết, hiện tại thi thể còn tại vạn tộp trong hầm, không biết nên làm sao đi, nắm bắt tới tay. Không được, mang lên hạ hổ vâu tốt. chấm chấm chấm Ngay tại tô vũ tỉnh lại bận rộn đồng thời. 18 chung, phía sau núi. Giờ phút này, phía sau núi đã là cấm địa, 18 trung thầy trò cũng sẽ không tới bên này, đều biết bên này gần nhất tới mấy vị cường giả. Bạch Phong lần nữa giúp Liễu Văn Ngạn trải sửa lại một chút thần văn, bật hơi nói, sư bá, ngươi cũng đổ nhiều như vậy, thần văn, làm sao còn có nhiều như vậy, những năm này ngài cũng quá nhàn đi, mỗi ngày chỉ riêng phác họa thần văn. Liễu Văn Ngạn mặc kệ hắn, cảm ứng một chút, không còn như vậy hỗn loạn thần văn, mở miệng nói, sư tổ ngươi lưu lại thần văn chỉ có 8 mai. 8 mai, đều là nhân tộc thần văn, đều tiến vào nhật nguyệt cảnh. Nói cách khác, hắn giờ phút này, nắm giữ 8 mai nhật nguyệt thần văn. Bạch Phong gật đầu, sư bá, đây thật ra là một cái cơ hội, đem chính ngươi thần văn dung nhập trong đó cơ hội. Một lần nữa tổ hợp thần văn chiến kỹ, trước đó bạo một chút cũng tốt, đem sư tổ ấn ký ma diệt không sai biệt lắm, không phải lực đẩy rất lớn, ngài thần văn rất khó hòa tan vào. Một lần nữa tổ hợp, liệu văn ngạn gật đầu ta trước đó chiến kỹ là hình kiếm, sư tổ ngươi chính là búa, bởi vì sư tổ ngươi thần văn chiến kỹ vượt trên ta, dẫn đến ta chỉ có thể động dụng búa, búa quá xấu. chấm chấm chấm Ngọc, kép... ngọc kép. Bạch Phong im lặng còn nói ta không tôn sư trọng đạo, ngài đâu, thế mà ghét bỏ năm đời búa xấu. Đây chính là đánh chết qua vô địch búa. Vậy sư bá muốn gây dựng lại thành dạng gì? Đương nhiên là, nói cho ngươi làm gì? Liễu văn ngạ lười nhác, cùng hắn nhiều lời, nói cho ngươi có cái gì dùng? Không có lại tiếp tục, hắn rất nhanh nói, ta cảm thụ một chút, vẫn là không thể toàn bộ vận dụng, bởi vì ta thần văn đều chỉ là nhị dai, tam dai thần văn đều không, dẫn đến sai lầm rất lớn, tối đa cũng chỉ có thể bộc phát đại khái đẳng không cửu trọng lực lượng. Sư bái ý chí lực thần khiếu kỳ thật đều đi theo, kém liền là thần văn đẳng cấp, có cường đại ý chí lực đi uẩn dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tam dai. Tam dai, đó chính là lăng vân. Bạch Phong đã tính toán một chút, nhiều nhất chừng một năm. Tiến vào tứ giai, liệu văn ngạn có thể không trở ngại địa tiến nhập Sơn Hải, cũng sẽ rất nhanh. Trong 3 năm, nhất định có thể tiến nhập Sơn Hải, mà lại chỉ là chính hắn, hắn tắm mai nhân tộc Nhật Nguyệt thần văn, kỳ thật không phải là không thể động, thời khắc mấu chốt bận dụng, vẫn là có thể lần nữa triển lộ Nhật Nguyệt chiến lực. Liền là thời gian kéo dài không lâu, sư bái ý chí hải cường độ còn kém một chút, mặt khác liền là nhục thân cũng kém điểm. Liễu văn ngạn gật đầu ta ngược lại không gấp trong 3 năm tiến nhập sơn hải hẳn là vẫn có niềm tin, ngược lại là ngươi, ngươi hay là sớm hơn mấy ngày khôi phục thực lực, bằng không, tại tiên phong doanh cũng không tốt thụ. Bạch phong lơ đẩy, gấp cái gì? Không có xoắn suýt cái này, mà là nói sang chuyện khác, dư bá, chúng ta đều đi, sư phụ ta cũng muốn bế quan, kia tô vũ tiểu tử này làm sao xử lý? Liệu văn ngạn cười nói, không có việc gì, ta đã xin nhờ một chút, lão hiệu chiếu cố hắn, vấn đề không lớn, ngươi hay là sớm một chút khôi phục, không phải ngươi thật muốn bị đuổi kịp, sư phụ ngươi trước đó nói, hắn liền dưỡng tính đỉnh phong học viên đều đánh bại nhiều vị, ta nhìn, không được bao lâu liền có hy vọng đằng không. Bạch Phong phiền muộn, ta đều không trở về học phủ, tiểu tử này còn cách không đến kích thích hắn, xem ra thật phải nỗ lực tăng lên một chút cảnh giới. Hai người lại hàn huyên vài câu, liệu văn ngạn bỗng nhiên nói tinh vụ phủ đệ ngươi tốt nhất vẫn là có thể gặp phải lội đi một chuyến, ta không có đi qua tinh vụ phủ đệ sư phụ ngươi đi qua, trở về thời điểm đã nói với ta, ta suy đoán, tòa phủ đệ này là một vị vô địch văn minh sư lưu lại di tích, rất có thể còn là nhân tộc trên thực tế khả năng siêu việt vô địch. Đương nhiên, ta không có đi qua, không dễ phán đoán. Liễu Văn ngạ nghiêm mặt nói: "Đừng chậm trễ tu luyện, ngươi chia các bổ sung lý luận mặc dù có chút đạo lý, nhưng là chưa hẳn liền hoàn thiện tối thiểu trước mắt xem ra, ta tiến vào Nhật Nguyệt vấn đề không lớn, nhưng là tiến vào vô địch, nói thật ta cảm thấy nắm chắc không lớn." Bạch Phong gật gật đầu, cũng thế, dù sao nhân tộc thần văn, đến bây giờ còn không có phát hiện bất luận cái gì vĩnh hằng thần văn, tự mình hay là thiếu điểm tham khảo. Tốt nhất có thể cầm tới một viên vĩnh hằng cảnh nhân tộc thần văn nghiên cứu cân nhắc một chút mới có đầy đủ tự tin. Nếu không, đó chính là cực vận khí. Bạch Phong quay đầu hướng đại hạ văn minh học phủ bên kia nhìn thoáng qua, rất đáng tiếc tiểu tử kia tiến vào đằng không thời điểm, tự mình chưa hẳn ở bên người, thật muốn mở ra hắn nhìn một chút. Vĩnh Hằng thần văn sao. Hắn nhìn về phía bên kia có câu nói, một mực chưa có nói với bất cứ ai. Tô Vũ, truyền thừa một viên chân chính vĩnh Hằng thần văn sao. Nhân tộc loại kia. Hắn từng có suy đoán như vậy, tự mình kia ngu xuẩn đổ đệ, một mực cầm, máu, chữ thần văn lừa gạt tự mình, nói nhảm đâu. Nhập nguyệt thần văn, hắn thấy được liệu văn ngạn liền có. Không có biến thái như vậy. Kia tô vũ, chẳng lẽ nắm giữ là vĩnh hằng thần văn. Đại khái xuất liền là nhân tộc. Nếu không, làm sao lại bài xích chủng tộc khác thần văn, duy chỉ có có thể phát họa nhân tộc thần văn. Tên ngu xuẩn này, đối ta bại lộ nhiều lắm, hi vọng chính ngươi cẩn thận một chút đi. Bạch Phong trong lòng thầm nhủ, ngu xuẩn tiểu bằng hữu. Lười nhắc, vạch trần ngươi mà thôi. Chương 209, ta đổ có vô địch chi tư. Văn Đàm Trung tâm nghiên cứu. Trở về, không người. Hồng Đàm không biết là bế quan đi, hay là ra đi làm việc, lớn như vậy, trung tâm nghiên cứu, lại chỉ còn lại có Tô Vũ một người. Tô Vũ tĩnh hạ tâm, lên lầu 2. Một bên đọc sách, một bên rèn luyện ý chí của mình. Hắn đã đã nhiều ngày không có xem sách chung đảng học phủ kia 5 năm, hắn cơ hộ mỗi ngày đều muốn đi một chuyến thư viện, đi xem sách, đi học tập. Bây giờ đến cao đảng học phủ, lại là việc vạt không ngừng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hết thải đầu huồn, đều ở chỗ nhiều thân văn nhất hệ xúc động rất nhiều người lợi ý, có vạn tộc cường giả lợi ý, có nhân tộc một số người lợi ý. Tô vụ không có suy nghĩ tiếp, đọc sách, học tập, làm bản thân mạnh lên, lớn mạnh một chút bằng hữu. Đơn thương độc mã, dù là đến vô địch cũng không thể chấn áp tất cả. Liên hợp một nhóm người. Tô Vũ tự nhận mình là thiên tài, lại có đồ sách trợ giúp, nhưng thiên tài đi nữa cũng không có khả năng trong vòng một ngày thành tựu vô địch. Đại hạ vương những người này đủ cường đại đi. Bây giờ còn không phải nhận lấy một chút hạn chế, còn phải tranh thủ một chút minh hữu, mới có thể ở sau đó đấu tranh bên trong, để đại hạ phủ chiếm cứ quyền chủ động. Ta có thể đưa ra lớn nhất một điểm liền là công pháp. Tô Vũ xem sách, nhất tâm tam dụng, thuận tiện nghĩ đến sự tình. Hắn có thể cho, điểm trọng yếu nhất liền là công pháp. Nhưng mà, bình thường công pháp, những thiên tài kia không thiếu. Hồ thu sinh loại người này, nhiều năm trôi qua, có thể quan sát hơn 1.000 bản công pháp, Hồ gia hội thiếu công pháp sao? Bọn hắn thiếu chính là cường đại, trọng yếu công pháp. Tỷ Như, Thủy Nguyên Quyết, Tỷ Như, Phệ Hồn Quyết, những công pháp này. 5 môn ngũ hành pháp quyết một khi có thể quán thông, khai thần khiếu 180 cái, cái này cường đại, dù là không thể toàn bộ truyền thủ, 3 môn kết hợp khai thần khiếu 108 cái, cái này cũng so hiện nay truyền thừa, vạn văn kinh, mạnh hơn. Hơn nữa còn là dưỡng tính liền có thể tu luyện pháp quyết. Tô Vũ Thầm nghĩ, ba môn công pháp quán thông, hình thành 108 mai thần khiếu địa giai đỉnh cấp, văn quyết, hay là dưỡng tính giai đoạn liền có thể tu luyện cái chủng loại kia, tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ văn minh sư lĩnh vực. Ý vị này, đến đằng không cùng Lăng Vân, hoàn toàn không cần chuyển tu công pháp. Ý vị này, đằng không cùng Lăng Vân, đối rất nhiều người mà nói, có thể giảm bớt đại bộ phận tấn cấp, thời gian. 3 môn công pháp quán thông. Ai có thể đáng ta tín nhiệm, truyền thụ 3 môn công pháp. Tô Vũ rơi vào trầm tư bên trong, mà lại hắn hiện tại cũng không hoàn thành 5 môn công pháp dung hợp trước mắt, dù là khai thần khiếu 44 cái, kỳ thật thứ hai bộ công pháp, cùng bộ thứ nhất hay là không dung hợp. Phải cần một vị cường giả, đến giúp hắn chạy vuốt. Sau một khắc Tô Vũ nghĩ đến mấy người, Liễu Văn Ngạn, Bạch Phong kỳ thật đều rất thích hợp, nhưng là Bạch Phong cảnh giới thấp, chưa hẳn hiểu những này, Liễu Văn Ngạn, hiện tại tốt nhất, đừng qua tiếp xúc nhiều. Cái kia còn có một người rất thích hợp, Triệu Lập, một vị đem tự mình khoách thần quyết truyền thừa cho Tô Vũ lão sư. Không có có mục đích gì, liền là đơn thuần cảm thấy Tô Vũ thích hợp tu luyện khoách thần quyết, cho nên truyền thừa cho Tô Vũ. Có lẽ, ta nên đi tìm triệu lão sư, để hắn giúp ta tham mưu một chút, như thế nào đem năm môn văn quyết quán thông đứng lên. Đời 4 nhi tử, sống 120 tuổi, tự chế khoách thần quyết, chú binh hệ mọi người, năm đó chuẩn bị tấn cấp sơn hải thất bại cường giả. Triệu lập rất thích hợp. Về phần hồng đàm, Trần Vĩnh, nói câu khó nghe chút, không quá quen, tiếp xúc quá ít. Nhiều thần văn nhất hệ hiện tại cho tô vụ cảm giác rất không tệ, sư tổ cùng dư bá cũng là người tốt, đối với mình cũng rất tốt, nhưng là tô vụ cũng không hy vọng tự mình cầm những vật này đi khảo nghiệm lòng người. Triệu lập bên này, thật muốn cái này văn quyết tô vụ coi như là khoách thần quyết học phí. Nhìn đồng hồ, trời còn chưa có tối, trời tối lại đi không muộn. Tiếp tục xem sách, nhìn chính là ý chí chi văn. Lúc trước hắn để hạ hổ vâu cho hắn góp, nhặt không ít ý chí chi văn, lại không nhìn, đều phải chậm rãi tán đi ý chí lực, kia sẽ thua lỗ lớn. Nhìn một chút tô vũ rơi vào trầm tư bên trong. Đây là hắn nhìn không biết bao nhiêu bản đao pháp, hắn phát hiện, cùng loại hình công pháp, khai khiếu trọng hợp độ rất cao, tỉ như đều là đao pháp, khai khiếu 40 cái cùng khai khiếu 30 cái, tối thiểu trùng hợp 20 cái trở lên. Ý vị này, khi ngươi học được cao đẳng công pháp thời điểm, lĩnh ngộ cấp thấp, công pháp kỳ thật độ khó đại giảm Có đôi khi có lẽ tùy tiện mở mấy cái khiếu, liền có thể học được mặt khác một môn công pháp. Công pháp cùng chất hóa rất nghiêm trọng, rất nhiều công pháp kỳ thật hiệu quả đều trùng hợp. Phệ hồn quyết mở 36 khiếu, có thể để nguyên khí biến gì, vậy có phải khắc khiếu huyệt cũng có năng lực, đặc thù không có khai cuộn ra. Tô vũ một bên đọc sách, một bên suy nghĩ. Dạng này suy nghĩ, thật lâu chưa từng có. Ý chí lực tại tự nhiên tăng trưởng. Văn minh sư chuyển thừa văn minh một đám người. Nghe đồn, có văn minh sư căn bản không cần đi nhìn ý chí chi văn, nhìn xem phổ thông thư tịch cũng có thể phác họa ra thần văn, như là tô vũ, phác họa hoàn chỉnh thần văn. Cổ văn minh sư chính là như thế. Đương nhiên, đây là truyền thuyết. 80% ý chí lực chứa đầy độ, giờ phút này dần dần dâng lên, tô vũ không có cảm giác gì, tiếp tục quan sát. chấm chấm chấm Bóng đêm ráng lâm. Một viên thần văn phác họa thành công. Tô vũ rơi vào trầm tư bên trong. Thật kỳ quái. Lần này phác họa thần văn rất thuận lợi, không có cùng mấy lần trước đồng dạng, tưởng ép đánh thần văn bị phác hỏa, lần này tựa như là gia hỏa này, tự mình muốn đoạt lấy tiến đến. Đây là bị tái hoa của mình hấp dẫn, lấy lại tự mình. Mà lại lần này phác họa thần văn, cũng có chút khác biệt, dị vãng, tô vũ chủ yếu phác họa đều là chủ chiến hình thần văn, lần này không phải hỏa chữ. Tô vũ vốn cho là là chiến đấu hình thần văn, phóng hỏa nha, cái này hắn gặp được mấy vị đều có, coi như không tệ. Kết quả thế mà không có cái này đặc tính. Tô vũ tâm tính đều sập. Chữ hỏa, hua không phóng hỏa, tình huống gì. Tô vũ không hiểu ra sao. Mới đản sinh cái này mai thần văn, đặc tính hắn cả ngộ đến, nhưng là rất cảm giác kỳ quái, đây không phải tính công kích thần văn, mà là phụ trợ tính chất. Sau một khắc tô vũ ý chí lực bị nhen lửa. Đúng vậy, nhóm lửa ý chí của mình. Thiêu đốt. Không có vẻ hồn quyết loại kia phòng cảm giác, mà là một loại đặc thù cảm giác, có chút muốn là tại tịnh hoái ý chí lực đồng dạng, nhưng là cũng không hoàn toàn là. Tô Vũ chấm mặc một hồi, xuất ra một bản phổ thông thư tịch, nhìn lại. Cái này xem xét chỉ cảm thấy mình tư duy rõ ràng, năng lực tiếp nhận tăng nhiều, từng tờ một địa, vượt qua tư tịch trong chớp mắt, một quyển sách hắn xem hết. Đây là trí tuệ chi hỏa ý tứ. Tô Vũ ngốc trệ bên trong. Nhóm lửa thần hỏa, tự mình năng lực tiếp nhận phóng đại, có loại nhanh chóng tiếp nhận tất cả tin tức cảm giác, đây coi là cái gì? Nhất định phải để mình làm cái học bá. Kì cảm ngộ ý chí lực, phải chăng có thể làm sâu sắc cảm ngộ. Tô Vũ lần nữa nếm thử, nhìn lên một bản ý chí chi văn, cái này xem xét quả nhiên, trước đó một chút không hiểu đồ vật, giờ khắc này giống như đều xem hiểu, tư duy rõ ràng hơn, một nháy mắt, suy nghĩ lấp lé vô số, cảm giác tự hỏi, phá lệ, nhẹ nhõm. Bất quá tô Vũ cũng đã nhận ra quan sát ý chí chi văn, cái này, hỏa chữ tiêu đốt nhanh hơn, có chút tiêu hao, ý chí của mình, tiêu hao còn không nhỏ. Phụ trợ tính chất. Đây là tô Vũ lần thứ nhất gặp được thuần túy tính chất phụ trợ chất thần văn, một cái khác mai là, máu tiểu đệ, huyễn cảnh chức năng này kỳ thật, có chút đặc thù, ấn lý thuyết, máu chữ thần văn cùng huyễn cảnh quan hệ không lớn, nhưng kết quả chính là có. Có thể là cái thứ nhất thần văn, có chút biến dị. Đương nhiên, còn có một cái, âm, chữ thần văn, cũng coi như phụ trợ tính chất, vất quá tô vụ trực tiếp, không để mắt đến nó. Tô vũ cảm thấy, ra hỏa này đã như thế âm, kia bận âm xuống dưới, coi như chính mình cũng không biết nó tồn tại tốt. Tám mai thần văn Giờ phút này tô vũ đã phát họa tám mai thần văn, mà, hỏa, chữ thần văn không cường đại, cũng không phải nhị dai, càng không phải là nhất dai đỉnh phong. Nhưng cái này mai thần văn, tô vũ lại là cảm thấy rất hứng thú. Một mặt là câu lạc đơn giản, một mặt là hiệu quả đặc thù Tô Vũ đem chuyện này nhớ ở trong lòng, nhìn đồng hồ, nên đi tìm Triệu Lão sư hỏi một chút tình huống. Chấm chấm chấm. Triệu Lập sở nghiên cứu. Vừa nhìn thấy Tô Vũ, Triệu Lập có chút ngoài ý muốn, cười nói, không sai, ý chí lực thông thấu, đây là nghĩ thấu cái gì, trước đó ngươi đến ta cái này, ta nhìn ngươi ý chí lực tuy mạnh, lại là bao trùm vẻ lo lắng, lúc này mới 2 ngày, thế mà điều chỉnh xong. Thông thấu. Tô Vũ là không có cảm giác này, bất quá biết, đại khái, có thể là, hỏa, chữ thần văn hiệu quả, mặt khác cũng có mình đích, thật nghĩ thấu nguyên nhân. tỷ như nói, làm người phải khiêm tốn. Muốn làm lão âm hàng, không làm vị quang chính. Tô Vũ cười một tiếng, tiếu rung thuần túy, triệu lập nhìn thoáng qua, bật cười, đột nhiên cảm thấy Tô Vũ hiện tại cười lên đều chân thành rất nhiều. Con đường tu luyện bên trên, tao ngộ một chút ngăn trở cũng hoang mang rất bình thường, tự mình điều chỉnh xong là được. Triệu lập cũng không nhiều lời, nói thẳng có việc cần muốn giúp đỡ. Tô vụ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, lão sư, hiện tại văn minh sư tu luyện đều là, vạn văn kinh, sao? Triệu lập lắc đầu, vạn văn kinh ra không có nhiều năm, trước đây ít năm tu luyện không phải vạn văn kinh, đương nhiên, cũng như thế, bất quá là một loại yếu hóa bản, hiện tại càng mạnh có thể khai thần khiếu 72 cái, mà trước lúc này, kỳ thật chỉ có thể khai thần khiếu 54 cái, chỉ có thể khai thần khiếu 54 cái, như thế tô vụ không ngờ tới. Triệu Lập nhìn thoáng qua Tô Vũ, hỏi, thế nào, muốn lấy sao chuyển đổi công pháp sự tình. Hắn biết Tô Vũ mở thần khiếu. Lần trước Liên biết, Tô Vũ giờ phút này đến hỏi hắn, hắn đại khái đoán được hắn mục đích cười nói, cái này không vội, ngươi tại dưỡng tính nhiều mở mấy cái thần khiếu là chuyện tốt tỉ như ngươi khai thần khiếu 18 cái, ngươi tiên vào đằng không, có thể để 18 cái thần khiếu thu nạp ý chí lực tấp tốt, mở ra vặn văn kinh cái thứ nhất, đây chính là cơ sở văn quyết ưu thế. Lão sư cái này ta biết. Tô Vũ gật đầu, cái này hắn đã sớm biết, hay là Trương Hào nói. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, lão sư vạn văn kinh chỉ là công khai công pháp kia có cái gì bí pháp khai thần khiếu càng nhiều. Cái này ta cũng không rõ ràng. Triệu Lập suy nghĩ một chút nói, hẳn là có. Đại Chu Phủ, Đại Minh Phủ kỳ thật đều tính văn minh sư truyền thừa thế ra, đương nhiên, đến tình trạng kia kỳ thật cũng không phân rất rõ, nhưng là những này vô địch khả năng có mạnh hơn văn quyết truyền thừa. Kia có vượt qua 144 thần khiếu công pháp sao? ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Triệu Lập im lặng ngươi đến gây chuyện. Ta làm sao biết? Lại nói có 144 thần khiếu, ngươi cho rằng văn quyết là rau cải trắng đâu? Muốn nói cái gì, nói nhanh một chút. Triệu Lập không kiên nhận được nữa tiểu thí hài tử, thí sự rất nhiều, còn sâu ngươi khẩu vị. Tô Vũ cười nói, ta đang nghĩ, lão sư ý chí của ngài lực bị áp chế lợi hại, trên thực tế tính bền dẹo đã cường đại có thể so với Sơn Hải, thần khiếu mở ra chỉ có 72 cái, đầy đủ chèo chống ý chí của ngài biển tiêu hao cần sao. Triệu Lập tức giận, nói, do so đó thì sao? Ta đang nghĩ, lão sư nếu là lại mở mười mấy cái thần khiếu, hội không sẽ rất lợi hại. Triệu Lập cười nói, ngươi muốn đem ngươi cơ sở văn quyết truyền cho ta. Triệu Lập nghĩ nghĩ, lắp đầu nói, không cần thiết, ta hiện tại khai thần khiếu rất khó, mà lại không phải một cái thể hệ thần khiếu, coi như mở ra, trợ giúp, không hề tưởng tượng lớn như vậy. Một khi trọng hợp thần khiếu nhiều, tỉ như ngươi nắm giữ một môn khai khiếu 18 công pháp, trọng hợp có lẽ có 15 cái, lại mở 3 cái thần khiếu, đối ta trợ giúp có hạn. Hắn đều là mở qua 72 thần khiếu người, trợ giúp không lớn. Cơ sở văn quyết trợ giúp lớn nhất, vẫn là không phải đằng không cảnh học viên. Đến đằng không về sau có lẽ có thể nhiều mở mấy cái thần khiếu, nhưng trọng hợp độ cao lời nói, mặt khác mở thần khiếu không nhiều, lại không có hình thành một cái đại thế hệ, vậy trợ giúp bình thường, chỉ là để ý chí lực càng hùng hậu một chút cái này đối Triệu Lập mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Của hắn ý chí lực đều có thể so với sơn hải. Hắn bây giờ duy nhất thiếu hụt liền là chủ thần văn xảy ra vấn đề. Chấm chấm chấm. Lão sư, Tô Vũ không nói gì, nhìn chung quanh một lần nói, lão sư, chúng ta sẽ bị người giám sát sao? ngoặc ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu lập dựng dâu trừng mắt, nói nhảm. Lão tử dù sao cũng là ý chí lực, có thể so với sơn hại cảnh tồn tại, giám sát ta. Nói đùa đâu? Khủ khủ, sự tình trọng yếu hơn, ta lo lắng, tu tâm các có vị rất mạnh. Tô Vũ nhắc nhở một câu. Hắn bây giờ hoái nghi, vị kia thường xuyên dò xét học phủ, hắn thế mà biết mình thần văn chiến kỹ phát họa trung tâm thần văn rất nhiều, điểm này, hai người lại không thấy qua. Biết mình ý chí chi văn rất nhiều, cái này hắn làm sao biết. Lúc ấy tự mình căn bản không có nghĩ những thứ này. Suy nghĩ, không có quan hệ gì với hắn sự tình, hắn cũng chưa chắc có thể cảm giác được đi. Triệu Lập nghe xong lời này, sắc mặt dị dạng, liếc qua tô vũ, nhịn không được nói, người ngược lại là giảm hoái nghi. Tên kia, hoàn toàn chính xác, rất mạnh. Rất nhanh, Triệu Lập Thần văn ba động một chút cả cái đại sảnh xuất hiện một tầng vô hình ba động, Triệu Lập cười nói, "Lần này yên tâm a, đây là khả năng tại toàn bộ chế tạo chỗ phòng nhìn trộm, thần trận chính là vì ngăn chặn bị người dò xếp thần trận, không ai có thể đột phá trừ phi cưỡng ép xé rách." Tô Vũ gật đầu, lần này ngược lại là yên tâm. Mà Tô Vũ cũng không nói đảm, từ tự mình mang tới đồ vật bên trong, tay lấy ra thật to giấy trắng, đem giấy trắng chải trên bàn, nâng bút liền tô tô vẽ vẽ. Triệu Lập tiến tới nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, Tô Vũ đang vẽ nguyên khiếu đồ. Dần dần, hắn phát giác được một chút không đúng, không phải nguyên khiếu đồ. Đây là Tô Vũ tại vẽ ý chí hải. Sau lốm đống đầy trời, từng cái điểm đỏ bị Tô Vũ tiêu xuất. Một cái, hai cái, 36 cái. Một cái thể hệ. Tô Vũ dùng bút cấu kết cái này 36 cái điểm đỏ, cuối cùng lấy một loại phức tạp hình thức đem 36 cái điểm đỏ toàn bộ câu liền tiến vào cái kia vòng quan hệ bên trong. Một cái thể hệ mấu chốt nhất kỳ thật liền là cái này. 36 cái thần khiếu tổ hợp phương thức vô số loại nhưng là không có nghĩa là ngươi tùy ý tổ hợp liền có thể hình thành một loại công pháp. Một khiếu, hai khiếu liên hợp phương thức khác biệt cuối cùng sinh ra kết quả cũng khác biệt. Một bộ hoàn chỉnh công pháp khiếu huyệt chỗ là trọng yếu một điểm mà như thế nào liên quan quan trọng hơn đây là hẹch tâm. Giống như tô vũ khai nguyên khiếu 300 cái lại là không cách nào hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống cũng là bởi vì thiếu khuyết loại này liên quan thủ đoạn. Chấm, chấm, chấm Triệu lập ngưng lông mày. Đây là văn quyết. Tô Vũ vì chính mình viết trụ cột của hắn văn quyết. Rất mạnh. Mở 36 thần khiếu, mà lại đều là dưỡng tính có thể mở thần khiếu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất quan sát loại này cơ sở văn quyết, mặc dù không phải ý chí chi văn, không có như vậy trực quan, thậm chí không phải văn tự, chỉ là đồ án, cũng làm cho triệu lập có chút thu hoạch. So sánh một chút, triệu lập hơi kinh ngạc Cùng vạn văn kinh trùng hợp thần khiếu không coi là nhiều. Điều này đại biểu, hắn nếu là học tập có thể lại mở mấy chục thần khiếu. Một cái hai cái tác dụng không lớn, nhưng nếu là lại mở mười mấy cái, ý chí, đó lực liền càng cường đại. Mà Tô Vũ, đem 36 cái điểm đỏ liền ở cùng nhau về sau, dừng một chút, lại bắt đầu tiêu điểm đỏ. Triệu lập nhíu mày. Ý gì? Mù điểm. Từng cái điểm đỏ xuất hiện lần nữa, rất nhanh, lại là 36 cái điểm đỏ, Tô Vũ tiếp tục đem cái này 36 cái điểm đỏ tiêu chí liên quan. Triệu lập cập hắn còn muốn tiếp tục nhịn không được nói, ngươi đường mù điểm, đây là ý chí hải sao, ngươi đường mù tiêu thần khiếu, mở vị trí không đúng, sẽ đem ngươi ý chí hải mở xuyên. Thần khiếu, sở dĩ gọi thần khiếu, đó là bởi vì cái này thần khiếu có thể mở ra, có thể phong bế, vốn là nhưng mở. Không phải tại thần khiếu vị trí mở ra, tại địa phương khác, mở ra, đó chính là u đầu sức chán. Ý chí hải mở mặc vào, người cũng xong rồi. Tô Vũ cười nói, lão sư, đừng nóng vội, an tâm chớ vội. Ta mới tiêu hai bộ đâu. Còn có ba bộ. Triệu Lập cao mày nói, thật sự là thần khiếu. Đúng vậy, lão sư tiếp tục xem tiếp liền biết. Triệu Lập ngưng lông mày nói, hai bộ có chút cùng loại, ngươi nếu là thật không phải mù điểm kia đại biểu đây là hai loại khác biệt văn quyết, hoàn toàn khác biệt. Thế mà không có một cái nào thần khiếu là trọng hợp, nhưng là cái này hai bộ văn quyết, sau cùng tổ hợp phương án cùng loại, đây là xuất từ một nhân thủ văn quyết, nhưng là bị tháo gỡ ra rồi. Hàn lầm bầm nói, cái này hai bộ, có thể là một bộ văn quyết, nhưng là bị mở ra, là ý tứ này sao? Ngươi muốn tìm ta giúp ngươi tổ hợp lại, khôi phục thành một bộ. Tô Vũ cười một tiếng, quả nhiên, lão nhân ra liền là ánh mắt tốt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này kỳ thật xem như một cái thể hệ cùng một loại liên quan pháp. Mà triệu lập cũng không có hỏi lại. Nhìn chèm chèm kia 72 cái điểm đỏ nhìn. Đây là một bộ công pháp, nhưng là bị mở ra, hiện tại Tô Vũ nghĩ khôi phục thành một bộ. Hoặc là nói, công pháp này liền là trên dưới hai bộ, nhưng là không ăn khớp, ở giữa xuất hiện sai lầm. Hắn nhìn kỹ, nhìn một chút, nhú mày, bỗng nhiên đi đến bên cạnh, cầm từ bản thân thiết trùy, lăng không gõ. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bởi vì không phải ý chí chi văn, không cách nào thân lâm kỳ cảnh địa quan sát, cho nên hắn vẽ cũng rất chưa tự Mà giờ khắc này, Triệu Lập đang đánh tạo mô hình. Ý chí hỏi mô hình. Đây chính là chú binh sư, nhìn đồ nhiều không có ý nghĩa, ta cho ngươi chế tạo mô phỏng hình vật thật mô phỏng chấm chấm Dần dần, một cái cùng loại với rỗng ruột cầu đồng dạng đồ vật bị chế tạo ra. Từng cái điểm đỏ hiện ra, từng đầu tuyến đường xuất hiện. Triệu Lập Sở lên cầm, nhìn thoáng qua Tô Vũ nói, đến xem cái này phù hợp không phù hợp, ngươi xác định vị trí, hôm nay không có thời gian, không phải hoàn toàn có thể chế tạo một cái khôi lỗi người ra, ý chí hãy mặc dù hư ảo, nhưng là cũng có thể mô phỏng ra. Khôi lỗi nhân, Tô Vũ nghĩ đến ngày đó bị Hạ Hầu ra cái kia khôi lỗi nhân truy sát tình huống, khôi lỗi giống như cũng rất mạnh. Tô Vũ đi lên trước, nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Lão nhân gia trí nhớ không sai, thế mà nhìn một lần đồ, rất mau đem mô hình chế tạo ra, mà lại 72 cái thần khiếu vị trí, không kém chút nào. Lão sư, không đủ. Ừm, thần khiếu không đủ. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, lão sư có thể đem cái này mô hình phóng đại sao, rất lớn loại kia, hay chúng ta có thể đi ở trên giữa cái chủng loại kia. Có thể, muốn lớn như vậy, làm gì, đây coi như là văn binh, lớn nhỏ, có thể điều tiết, thêm ít đồ là được. Cùng một vị chú binh sư đàm cải tạo phương án, rất thoải mái. Nhất là một vị chú binh, đại sư. Binh binh bang bang một trận, một cái cự đại mô hình xuất hiện, đứng lơ lửng giữa không chung. Tô vũ vây quanh cái này mô hình nhìn một hồi, rất nhanh tại một chút, vị trí bên trên họa điểm, lão sư, nơi này có một cái. Nơi này, nơi này, triệu lập một mặt ngoài y muốn, không ngừng tăng thêm điểm đỏ. 80 cái, 90 cái, 120 cái, 130 cái, triệu lập sắc mặt triệt để thay đổi. Đường tăng thêm vào 144 cái, trọn vẹn. 4 bộ công pháp xuất hiện, lẫn nhau không trùng hợp, nhưng là hệ thống hay là cùng loại. Giờ khắc này, triệu lập sợ ngây người. Thiên giai đỉnh cấp văn quyết. Một bộ. Cái này 4 bộ, hẳn là một bộ công pháp. Ngoạ tàu. Thiên giai đỉnh cấp văn quyết. Có sao? Tồn ở đây sao? Tô Vũ từ chỗ nào lấy được, đây là bị tháo gỡ ra một bộ công pháp trọn vẹn khai thần khiếu 144 mai, hoạ tàu, thứ này truyền đi, sẽ để cho chư thiên vạn giới đều điên cuồng. Sau một khắc triệu lập ý chí lực bộc phát, bao chúng tứ phương. Từng tức từng tức cha xét rõ ràng, giò xét phải chăng bị người giám sát, giò xét phải chăng có người đang nhìn trộm, giò xét tứ phương. Thậm chí, trực tiếp bắt đầu giò xét Tô Vũ. Hắn lo lắng Tô Vũ trên thân bị người làm cái gì truy tung giò xét thần văn. Từng tấc từng tấc giò xét ra được, bỗng nhiên, sắc mặt biến hóa. Tô vũ nơi trái tim trung tâm, giống như có đồ vật gì tồn tại. Hắn sắc mặt biến hóa, ý chí lực trực tiếp thẩm thấu. Tiến vào tô vũ trái tim nội bộ. Một tiết địa giò xét tô vũ sắc mặt trắng bệnh thế nào. Không biết qua bao lâu, triệu lập sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn tô vũ một chút, không nói gì, chậm mặc một hồi, bật hơi nói, không có việc gì, cẩn thận một chút, quay đầu ta đưa ngươi một thanh giám sát hình văn binh, chuyên môn phản truy tung, bây giờ, một số người nắm giữ một chút đặc thù thần văn, có thể nhìn trộm, nghe trộm, tri tung, cẩn thận một chút càng tốt hơn, mặt khác. Hắn nhìn thoáng qua kia mô hình, cao mày nói, thứ này, ngươi không nên tới hỏi ta, cũng không nên hỏi bất luận kẻ nào, hẳn là giấu đi, tự mình có thực lực, chậm rãi lại nghiên cứu 144 thần khiếu văn quyết. Vô địch đại khái cũng không có. Thật muốn có, kia đại khái liền là vô địch cảnh văn minh sư. Tô Vũ cười nói, lão sư, ngài khoe thần quyết trong mắt của ta không thể so với cái này chênh lệch mà lại nói lời nói thật cái này không thành hệ thống, đứng nhìn cùng loại, nhưng là lấy trí tuệ của ta, có lẽ cần mấy chục năm mới có thể đem công pháp này kết hợp lại. Dứt lời, nghĩ nghĩ lại nói, kỳ thật còn có một bộ, 5 bộ là một thể. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Triệu lập sắc mặt thay đổi, triệt để thay đổi, thần quyết. a thần quyết, đây là một bộ thần quyết. Triệu lập nặng nề nói, thiên địa huyền hoàng, cái này là người bình thường phân chia, tại cái này phía trên, kỳ thật có thần quyết, thân cấp nguyên quyết, đây cũng là có. Bây giờ đại hạ vương, đại khái liền là dùng thần cấp khai thiên đao, đương nhiên, truyền thừa xuống, tối cao chỉ có thiên giai. Đại Hạ Vương, một đa bổ xuất lực lượng, tuyệt không phải 144 nguyên khiếu lực lượng, Nhật Nguyệt thành một khiếu, cái này một khiếu, cũng là có khác biệt, ngươi 144 nguyên khiếu một thể, một khiếu một kỹ, một khiếu nhất pháp, không có nghĩa là có thể vượt qua 144 khiếu, dù là ngươi hợp khiếu 300 là một thể, vẫn còn có chút khác biệt. Những này ngươi đến Sơn Hải Nhật Nguyệt tự nhiên liền hiểu. Triệu Lập không có nói tiếp cái này, mà là nhìn về phía Tô Vũ, nửa ngày sau mới nói, cuối cùng một quyết đừng lại làm, trên đại thể đều là một cái thể hệ, cái này bốn bộ có thể hợp nhất, thứ năm bộ chính ngươi liền có thể hợp nhất. Nói, Triệu Lập nhìn về phía kia mô hình, nhìn một lần lại một lần, hồi lâu mới nói, mấy ngày nay ta không đi ra, ngươi cũng đừng đi ra, chúng ta thử nghiệm suy luật liên tiếp một chút, thân khiếu vị trí đều đối lời nói, liên quan pháp cũng có, chủ yếu nhìn có thể hay không đem bọn hắn hợp thành. Tô Vũ yên lặng gật đầu. Triệu lập không hỏi hắn từ ở đâu ra, hắn cũng không nói. Việc này, cũng không tốt nói. Triệu lập hiển nhiên cũng minh bạch, loại công pháp này, từ ở đâu ra. Đại khái suất là thượng cổ di tích. Tô vũ, rất có thể kế thừa một cái di tích, hơn nữa còn là hiếm thấy văn minh sư di tích. Thậm chí có thể là vô địch cảnh văn minh sư di tích. Thứ này, tốt nhất đừng nhiều lời, hỏi nhiều, nếu không, đó chính là đại phiền toái. Triệu lập một bên vây quanh cái này mô hình chuyển, vừa nói, đây không phải bạn văn kinh có thể so sánh được, không cần loạn truyền thật muốn truyền nhiều nhất, chuyển 3 pháp hợp nhất, 108 thần khiếu cái chủng loại kia, dù là ba pháp hợp nhất, cũng là phiền phức ngập trời. Tốt nhất là hai pháp hợp nhất, để một số người tại dưỡng tính giai đoạn tu luyện, hai pháp hợp nhất, khai thần khiếu 72, cái, kỳ thật liền có thể tu luyện tới Lăng Vân, Sơn Hải, không cần thiết chuyển tu công pháp. Triệu Lập vừa nói, một bên cao mày nói, mở nhiều như vậy, thần khiếu chưa chắc là chuyện tốt, đến Sơn Hải, hợp khiếu ngươi có thể hợp thành sao? Tu luyện khoách thần quyết, bản sẽ trở ngại ngươi tấn cấp, lại mở khiếu nhiều như vậy, tốc độ chậm, lại, ngươi có thể muốn tại Lăng Vân cửu trọng thẻ cái mấy chục trên trăm năm. Đương nhiên, trước tiên có thể nhục thân tấn cấp. Nói xong, bỗng nhiên mắng một tiếng. Thảo. Ngươi Hà A nhục thân khai khiếu cũng nhiều đáng sợ, ngươi là nghĩ tại núi dưới biển dừng lại cả một đời. Tiểu tử, ngươi, ngươi chính là làm loạn công pháp quá mạnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào, liếp qua, gặp hắn một mặt vô tội, im lặng, nói, ngươi nếu là không tấn cấp vô địch, vậy liền quá lãng phí, chậm trễ quá nhiều thời gian, tiêu hao quá nhiều tài nguyên, ngươi nếu là tiến vào vô địch, ngươi rất nhanh liền là vô địch bên trong đỉnh cấp cường giả, cùng dai vô địch, ta nhìn ngươi vượt cấp chiến đấu đều có hy vọng vô địch, ngươi thật điên cuồng. Hắn đều cảm thấy tô vụ điên cuồng, nhục thân khiếu mở mấy trăm, thần khiếu cũng muốn mở 180 cái, liền không sợ cả đời mình kẹt tại dưỡng tính cùng vạn thạch. Đương nhiên, như thế dưỡng tính, thật muốn tấn cấp cũng đáng sợ dọa người. Có thể cấp tốp tiến vào lăng vân, chờ đến sơn hải hợp Hiếu kia lại là một cái cửa ải lớn. Triệu lập không có lại nói, đại hạ văn minh học phủ, có lẽ thật muốn ra một cái rung động vạn giới yêu nghiệt. Mà cái này mấy bộ công pháp như thế nào liên quan, cũng là việc cấp bách, nếu không, không cách nào hình thành hệ thống, bộ công pháp này hiệu quả liền không có kinh thiên động địa bao nhiêu. Thứ này, hẳn là tìm mấy cái vô địch hoặc là nhật nguyệt tới làm, ai, được rồi, ta cái này đầu óc cũng phải nhúc nhích một chút. Triệu lập trong lòng thở dài, mặc dù tìm cường giả càng tốt hơn, mấu chốt là, ngoại chuyện liền phiền toái. Tô vũ tên khốn này đồ chơi, thật đúng là dám đến chỗ truyền. Có tin ta hay không giết người diệt khẩu? Dù là vạn thiên thánh tại học phủ bên trong, mình bị giết giác suốt cũng không đại, đại khái suốt đưa đi chư thiên chiến trường. Bất quá nghĩ đến tô vũ thế mà như thế tín nhiệm chính mình, lão triệu cũng là lòng mang vui mừng. Quả nhiên, ta không nhìn lầm người. Nhìn xem, tiểu tử này cái thứ nhất liên tìm đến mình thương lượng, ai, đáng tiếc a thế mà không phải ta đích truyền đồ để, hồng đàm cái này nhất hệ, có cái gì tư cách làm lão sư hắn sư tổ. Tô vũ đây là lên phải thuyền giặc a Cũng thế, lúc này hạ thuyền, lộ ra hắn vô tình vô nghĩa, lúc này có thể cùng nhiều thần văn nhất hệ đồng hội đồng thuyền, ngược lại là có tình có nghĩa. Có tình có nghĩa hài tử, hiếm thấy à. Triệu lập trong lòng không ngừng thở dài, cảm khái, cũng thế, tô vũ thật từ bỏ nhiều thần văn nhất hệ, hắn còn cảm thấy tâm lạnh đâu. Nhưng cái này trong lòng, liền là cảm giác khó chịu. Liệu văn ngạn hộn đả này, lầm đồ đệ của ta à? Không có liễu văn ngạn, ngày đó ta tại hắn nhập học trên đường gặp được hắn, hắn tất nhiên là đồ đệ của ta, đáng tiếc. Ta đồ đệ này, có vô địch chi tư A, càng nghĩ càng là tiếc hận. Vậy liền coi là thật thành vô địch, cũng là nhiều thân văn nhất hệ vô địch, không phải ta chú binh hệ vô địch, rất tiếc nuối, chịu lập cái này trong lòng quả thực mèo bắt giống như thống khổ. Được rồi, lần sau gặp được Bạch Phong, ta đánh hắn một trận tốt. Chương 210, Ngu ngơ vào phủ. Ngày 22 tháng 10 bắt đầu, tô vũ lần nữa cúp qua Học Phủ bên trong, không nhìn thấy Tô Vũ bóng dáng. Ai cũng không biết hắn đi đâu. Trước đó Tô Vũ nói nhiều thần văn hệ vụ đạo ban không còn bóng dáng, hắn muốn xin mở sở nghiên cứu cũng mất động tĩnh, phẳng phất trước đó kia bá đạo phách lối Tô Vũ, chưa hề xuất hiện qua. Chấm chấm chấm. Ngay tại Tô Vũ cùng Triệu Lập đem tự mình phong bế đồng thời. Đại hạ văn minh Học Phủ. Học Phủ cửa. Trần hạo hết nhìn đông tới nhìn tây, đây chính là Đại hạ văn minh Học Phủ. Cảm giác không ra sao mà. Còn không có chúng ta long võ học phủ có khí thế. Trần Hạo Đúng vào lúc này, bên tai truyền đến một tiếng rộng nam. Trần Hảo nghiêng đầu nhìn lại, rất nhanh nhận ra đối phương, là ngươi, lần trước, cái tên mập mạp kia, tại A vụ bên cạnh cái kia. Ngọc kép chấm chấm chấm kép...ngọc kép. Hạ hổ vâu tâm mệt mỏi. Ngươi nếu không phải tô vụ bằng hữu, ta đánh chết tươi ngươi. Hô ai mập mạp đâu. Ta béo sao. Ta cái này gọi tráng, khỏe mạnh. Hộn đả này cũng liền cái đầu cao, bằng không liền cái này thể trạng so với mình béo nhiều, cũng không cảm thấy ngại kêu người khác mập mạp. Hạ hổ vưu. Hạ hổ vưu tùy ý giới thiệu một câu, mở miệng nói, tô vũ nói cho ngươi đi, hắn hiện tại bật bịu ra không được, ngươi sự tình ta đến an bài. Mò mẫm linh tinh. Trần hạo thì thào một tiếng, cái gì quỷ danh tự. Nghe xong danh tự đã cảm thấy không giống người tốt. Hạ hổ vưu đều chẳng muốn nhiều lời, những ngày này, quen thuộc quen thuộc liền tốt. Hướng Trần Hạo vậy, tay, vừa đi vừa nói, đi thôi, đi vào, đúng, tự mình thông minh một chút, đừng nói lung tung, đừng đề cập tô Vũ danh tự, đừng nói là bạn hắn, biết sao? Biết. Trần Hạo gật đầu, hạ hổ vưu ngoài ý muốn, ngươi biết gì? Ngươi liền không hỏi xem tình huống như thế nào. Không đợi hắn mở miệng, Trần Hạo liền thấp dạo nói, A Vũ có phải hay không đem người hố chết rồi, hay là trực tiếp giết, giết mấy cái, ở chỗ này giết người là phạm pháp đi, không có bị bắt được A. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Thảo, hạ hổ Vâu chỉ có thể như thế mắng. Ngươi cũng rõ ràng như vậy, sao? Hợp lấy tô vũ sớm cũng không phải là người tốt. Ta hắn A lần thứ nhất gặp mặt còn tưởng rằng là cái trung thực hài tử đâu, nhưng ngươi nghe một chút, hắn phát tiểu không có hỏi liền biết tô vũ làm chuyện xấu. Đây là từ nhỏ, cũng không phải là người tốt A. Tâm mệt mỏi A. Hạ hổ Vâu vừa đi vừa nói, không có phạm pháp, dù sao ngươi biết là được, tự mình chú ý một chút, miễn cho bị người khác để mắt tới. khẳng định Trần Hạo gật đầu, nhìn chung quanh, Hiếu Kỳ nói, ta gọi ngươi mập mạp được không, hô danh tự luôn cảm thấy ngươi không phải người tốt. Được. Hạ Hổ Vâu nghiến răng nghiến lợi, tùy ngươi, ngươi tên hỗn đản đồ chơi, Long Võ Học phủ đúng không hả, sớm muộn gia nhập Long Võ vệ, về. về sau ngày nào lão tử hứng thú đi Long Võ vệ đương một lần tướng chủ, thu thập chết ngươi. Mập mạp thực lực ngươi mạnh sao? Vẫn được. Tân Sinh sao? Ừm. Đến Thiên Quân đi, nhận biết A Vũ, bình thường đều tương đối mạnh. Đến kia không sai, cũng ta không sai biệt lắm." Trần Hạo gật đầu, một mặt đắc ý, "Ta cũng thiên quân." Hạ Hổ Vưu bất lực nhả rãnh, "Là ta đến thiên quân, mấu chốt ngươi thiên quân cùng ta giống nhau sao?" Tô Vũ Phát tiểu liền cái này nhãn lực kinh, khó trách chỉ có thể đi Long Võ Học phủ. Trần Hạo vừa đi, một vừa nhìn, đi tới đi tới, bỗng nhiên nói, đại hạ văn minh học phủ, giống như không thế nào náo nhiệt, chúng ta học phủ, mỗi ngày hô hô ha ha, từ sáng sớm đến tối, đều có người luyện võ, còn có người đánh nhau, khí thế ngất trời, các ngươi làm sao an tĩnh như vậy. Lúc không có chuyện gì làm, đại hạ văn minh học phủ hoàn toàn chính xác đặc biệt, yên tĩnh. Các học viên lên lớp lên lớp, bế quan thì bế quan, sẽ rất ít chạy loạn. Hạ hổ vưu tùy ý nói, kia là chiến giả, chúng ta là văn minh sư, không giống. Thật sao? Trần Hạo gật gật đầu, văn minh sư thật là nhàm chán, hơn nữa còn từng cái địa đều mặc trường bào, nhìn thật là phiền phức. Đánh nhau thời điểm, không sợ vỡ nát quần áo. Đang nghĩ ngợi, bên người có người đi ngang qua, Trần Hạo nghe được tên quen thuộc. Tô Vũ làm sao không thấy, ta còn tưởng rằng hắn tháng này muốn đánh top 100 thứ nhất, đâu? Chiêm hải lần trước bại, lần bế qua này, ta xem là chuẩn bị xung kích đằng không, một khi thành đằng không, Tô Vũ lại đến thứ nhất, cảm giác thiếu đi như vậy, chút ý tứ. Cũng thế, lần trước là liên thủ với Chu Ngạo đánh Chiêm Hải, số 25 về sau liền phong bằng, ngày đó đến nhập thức hải bí cảnh cũng liền Minh sau 2 ngày mới có thể đánh, không phải kia thức hải bí cảnh ra, Chiêm Hải trăm tấn cấp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ. Bách Cường bảng đệ nhất. Trần Hạo ngốc trệ một chút, nhìn một chút phía trước dẫn đường Hạ Hổ Vâu, chờ hai người kia đi xa, lúc này mới nhỏ giọng nói, mập mạp, vừa mới nói là A Vũ. Hạ Hổ Vâu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi cho rằng đâu? Bách cường bảng đệ nhất. Trần Hạo một mặt kinh ngạc. Đúng, đánh các ngươi học phủ Long Hồ bảng, thứ nhất đánh lấy chơi cái chủng loại kia. Ngạc kép chấm chấm chấm ngạc kép. Trần Hạo một mặt ửễ ủai, thật sao? Lần trước không phải nói đánh 5 vị trí đầu sao? Làm sao lập tức liền đánh đệ nhất? Thật nhanh, lúc này mới mấy ngày a. Hắn đánh người khác cho nên mới không dám ra tới sao? Không phải, hạ hổ vâu nghị nghị mới nói, đại hạ văn minh học phủ so với các ngươi học phủ muốn phiền phức nhiều lắm, Long võ học phủ coi như một lòng, dù sao sau khi tốt nghiệp, đại khái suất sẽ trở thành chiến hữu, tổng quân chiếm đa số, chúng ta bên này có chút loạn, loạn. Trần hạo nhỏ giọng nói, sẽ chết người sao? Hội, hạ hổ vâu gật đầu, sẽ chết người đấy, đây không phải giả. Liền trước mấy ngày, còn chết hai vị Sơn Hải, chết một vị Lăng Vân, phế đi mấy vị nổi tiếng thiên tài. Đấu tranh cho tới bây giờ, đã coi như là bạch nhiệt á. Trần Hạo không có lại nói cái gì. Giờ phút này, bí cảnh khu đã nhanh đến. Đúng vào lúc này, phía trước đi tới mấy người, nhìn thấy hạ hổ vâu, có người cười ha hả nói, hạ huynh, đây là đi bí cảnh khu. Nói, nhìn thoáng qua Trần Hạo có chút ngoài ý muốn. Long võ học phủ. Trần Hạo còn mặc long võ học phủ đồng phục đâu. Long võ học phủ chạy thế nào văn minh học phủ rồi. Mà lại thực lực, không ra sao a Hạ hổ vâu trông thấy mấy người, cũng cười ha hạ nói, các ngươi đi đâu, hạ thiền, nhìn thấy ca ca cũng không chiêu hô một tiếng, thật không có lễ phép. Trong đám người, chúng tin vòng nguyệt chính là hạ thiền. Hạ thiền nhìn hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Ngươi không phải muốn che giấu tung tích sao? Ngươi là chi mạch đệ tử, ta không để ý tới ngươi không bình thường sao? Mập mạp này, ị vào so với mình đánh mấy tháng, suốt ngày khi dễ người, nàng mới không thèm để ý hắn. Lúc trước cùng hắn chào hỏi người kia, giờ phút này thấy thấy cười nói, hạ huynh, chúng ta đang muốn đi tiếp người đâu, địch phong sư huynh bọn hắn khải hoàn mà về, lần này tiêu diệt một cái vạn tộc giáo cứ điểm, địch sư huynh bọn hắn còn giết một vị đằng không cảnh cường giả, lần này thuận lợi, làm không tốt, có thể triệt tiêu trước đó trách phạt. Nói, nhìn lướt qua trần hạo cũng không để ý, tùy ý nói, hạ huynh, ngươi không phải cùng tô vũ quen thuộc sao, tên kia hai ngày này chạy đi đâu rồi. Địch sư huynh lần này đánh chết một vị đằng không, thực lực không lùi mà tiến tới, chỉ sợ đã tiếp cận đằng không cảnh, nếu là có thể tiến thức hại bí cảnh, tất nhiên có thể đằng không, ta nhìn tô vụ có gan hay không hai ngày này ra đánh bách cường bảng. Hạ hổ vâu tấm mệt mỏi, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Ta là thương nhân, ta lại không lẫn vào những sự tình này. Trong lòng dính nhau, trên mặt hay là mang cười nói, vậy ta cũng không biết, chúc mừng một chút địch sư huynh, tô vũ bên này, ta cũng không rõ ràng tình huống, mấy vị nếu là muốn mua tư liệu, ta có thể điều tra một chút, ta chính là buôn bán, giữa các ngươi phân tranh ta cũng mặc kệ. Cái này chúng ta hiểu, mấy người cũng cười, trước đó lý thế vân bọn hắn bị đánh tan, đơn thần văn nhất hệ thật sự có chút tuyệt vọng. Cũng may, không biết có phải hay không là vì vạn hồi sĩ khí, không phải sao, rất nhanh liền truyền đến tin tức, địch phong bên ngoài tiêu diệt một chỗ vạn tộc giáo cứ điểm, liên thủ mấy vị học viên, chém giết một vị đằng không cảnh cường giả. Không thể không nói, lúc này truyền ra tin tức như vậy, vẫn là để bọn hắn lập tức thở dài một hơi, giết đằng không. Đây là chiêm hải đều không làm được, mà địch phong làm được thực lực này, nhưng còn mạnh hơn chiêm hải. Chiêm Hải cũng rất mạnh, trước đó nếu không phải Tô Vũ liên thủ với Chu ngạo tập kích hắn, hai chọi một, Chiêm Hải cũng chưa chắc sẽ thua. Cái này, đơn thần văn nhất hệ sĩ khí nhấc lên. Người này nói vài câu, Hiếu Kỳ nói, Hạ Huynh, vị này là, long võ học phủ, vào không được bí cảnh khu đi, các ngươi muốn đi bí cảnh khu. Đúng vậy à. Hạ Hổ Vâu còn chưa lên tiếng, Trần Hạo liền mở miệng. Hạ Hổ Vâu trong lòng thầm mắng một tiếng, ngoạ tàu, làm gì đâu, đừng gây phiền toái cho ta. Tô Vũ Pháp Tiểu, cảm giác rất ngu xuẩn bộ dáng A. Cái này, mấy người kỳ quái mà nhìn xem Trần Hạo, ngươi có thể đi vào bí cảnh khu. Trần Hạo ngu ngơ nói, mấy vị học trưởng, ta là long võ học phủ học sinh, long võ vệ hậu bị dịch, người của hạ gia, cho nên lão sư ta cho ta tranh thủ một cái tiếng các ngươi học phủ bí cảnh tư cách. Nói, nhìn về phía trong đám người hạ thiền, vò đầu nói, vị này học tỷ là người của hạ gia giao kia chính là ta về so chủ tử, không biết có phải hay không là hạ gia dòng chính. Nghe xong hắn nói như vậy, lên tiếng trước kia ngươi nhất thời cười nói, ngươi nhãn lực không tệ, hạ thiền sư thúc chính là hạ gia dòng chính, hạ hầu gia đích tôn nữ. Trần Hảo lập tức nửa quỳ trên mặt đất, hành lễ nói, long võ học viện Trần Hạo long võ vệ hậu bị dịch học viên bái kiến hạ tướng quân. Ngọc kép...ngọc kép. Hạ thiền im lặng, nửa đường bên trên làm sao gặp được cái long võ học phủ giao à. Hạ gia đích thật là đại hạ phủ, chủ tử, long võ vệ càng là tư quân, tính là hộ vệ của hạ gia quân. Trần Hạo hành lễ cũng không có gì không ổn, hạ thiền cứ việc cảm thấy có chút không quá tự tại, hay là mở miệng nói, không cần hành lễ, tại học phủ không cần như thế. Nặc. Trần Hạo quy củ đứng lên, một mặt chết phát, cười nói ta gọi trần Hạo thực lực thấp, bất quá ta là khiên thịt, hạ gia tư quân, mấy vị học trưởng đều là hạ tướng quân băng hữu, về sau có việc có thể tùy thới gọi ta. Trần Hạo một mặt ngu ngơ nói, ra ngoài làm nhiệm vụ, không sợ ta tốc độ chậm, cũng có thể gọi ta cùng một chỗ, văn minh sư đại nhân, đều cần hộ vệ, ta tại long võ học phủ, chuyên nghiệp, liền là hộ vệ hệ, có thể hữu hiệu dự phòng tập kích, tuy thời vì các vị đại nhân đỡ kiếm. Nói, Trần Hạo gãi gãi đầu, một mặt ngượng ngùng nói, mấy vị học trưởng có thể lưu một chút, truyền tin của ta dạy số, lúc thi hành nhiệm vụ, thanh toán ta mấy điểm công huân là được, ta cam đoan hung hãn, không sợ chết. Hắn một mặt chất phác có chút khốn cùng cuộn bách gặp mấy người nhìn xem hắn, một mặt lúng túng nói, chúng ta bình thường sẽ không phối hợp cái khác học phủ người làm nhiệm vụ, mấy vị là hạ tướng quân bằng hữu, có thể ngoại lệ, bởi vì chúng ta liên là hạ gia tư quân. Thực lực của ta mặc dù yếu, nhưng lần này ta tiến vào bí cảnh, sẽ tăng lên, lần này tới cái này, chính là vì chúc cơ ta khẳng định hội mạnh lên một điểm. Mấy người nhìn xem hắn, người đầu lĩnh cười nói, ngươi bây giờ thực lực gì? Thiên quân nhị trọng. Trần Hạo vội và nói, chúng ta chiến giả tiến bộ rất nhanh, không cần cùng các vị đại nhân đồng dạng, cần muốn tăng lên ý chí lực, chúng ta khai khiếu rất nhanh, cuối năm ta liền có thể đến Thiên Quân Tứ Ngũ Trọng. Thiên Quân Tứ Ngũ Trọng khiên thịt, cái này không tính là gì. Ngược lại, là Long Võ Học Phủ, bởi vì đối phương tranh thủ một cái bí cảnh danh ạch, đây là muốn tiến vào cái nào bí cảnh, nguyên khí bí cảnh, hay là cái khác nhỏ bí cảnh cứ việc không phải quá rõ ràng, nhưng có thể đi vào bí cảnh, hẳn là Long Võ Học phủ mầm móng, mấy người cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chờ Trần Hạo báo tự mình thông tin dãy số, cũng không biết mấy người nhớ không có nhớ kỹ, rất nhanh rời đi. Chấm chấm chấm. Chờ bọn hắn đi, Hạ Hổ Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Trần Hạo cúi đầu, tiếp tục đi theo hắn đi. Kém chút đụng vào hắn, có chút vo đầu nói, mập mạp, làm sao không đi? Hạ hổ Vâu kỳ quái mà nhìn xem hắn thấp giọng nói ngươi gặp hạ thiền liền quỳ hành lễ ta cũng họ hạ ngươi biết không ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Trần hào im lặng nói ngươi nói a ta cũng là người hạ gia, ngươi biết không biết a vậy ngươi hạ hổ Vâug im lặng rất nhanh nói ngươi tình huống như thế nào mấy tên này hòa khủ khủ tên kia không cùng là cửu nhân biết sao biết a Trần Hạo gật đầu nói giảm ta đương nhiên biết a Mập mạp này hỏi đều là ngớ ngẩn vấn đề, A Vũ làm sao lại cùng người ngu xùn như vậy kết giao bằng hữu. Vậy ngươi còn? Hạ hổ vâu nói, nếu mày nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói to con, ngươi biết không, vừa mới mấy tên kia không nói muội muội ta hạ thiền, những người khác cơ hồ đều có vạn thạch cảnh thực lực. Biết a Trần hạo gật đầu, cảm giác rất mạnh. Vậy ngươi còn muốn cho tên kia ra mặt? Hạ hổ vâu hiểu hẳn ý tứ, có chút ngoài ý muốn, ngươi cái tên này, lã gan không nhỏ A Trăng cùng cháu trai, ta còn tưởng rằng ngươi thật là đồ đần đâu. Trần Hạo cười ngây ngô nói, không có à, bọn hắn là văn minh sư, ta là chiến giả, chiến giả kỳ thật, tiến bộ rất nhanh, chúng ta chuyên tâm nhục thân, ta lại khai khiếu không nhiều, khai khiếu 72, mai, lần này lại có thể đi vào các ngươi học phủ bí cảnh, trở về, ta chính là chúng ta tân sinh bên trong cường giả, có thể xin càng nhiều tài nguyên. Ta cảm thấy ta rất nhanh cũng có thể đi vào vạn thạch A Trần Hạo cười ha hả nói, ta tiến vào vạn hạch, nhục thân khẳng định mạnh hơn văn minh sư thiếp thân lời nói, văn minh sư không đến đằng không đều là bị chúng ta chiến giả treo lên đánh. Ngươi biết không, mập mạp này, đần quá. Năm nào chiến tranh học phủ cùng văn minh học phủ luận bàn, không phải chiến tranh học phủ treo lên đánh văn minh học phủ học viên. Thiếp thân chiến phía dưới, thuấn sắc ngươi. Tiểu mập mạp, biết sao? Cũng không phải đằng không, ý chí lực, không có cụ hiện trước đó, văn minh sư thủ đoạn không nhiều, tô vũ như thế dù sao cũng là số ít. Hạ hổ vưu ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Ngọa tàu. Chó cắn người, đều không gọi gọi a Gia họa này, cái này là chuẩn bị phục sắt mấy tên kia. Ngọa tàu. Ác như vậy. Hắn đều có chút ngoài ý muốn, vội và nói, ta cho ngươi biết, ở trong đó kia nữ, hạ thiền, hạ hầu gia tô nữ, biết sao, hạ gia có cường giả bảo hộ. Trần Hạo gật đầu, nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn nói, biết a ta lại không chuẩn bị nhận biết nàng, nàng là hạ gia người, ra ngoài khẳng định có hộ vệ A ta nói mấy cái kia học trưởng, hạt là không hộ vệ A Trần Hạo một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn, không hiểu sao. Mấy cái kia chỉ là bình thường người, ra ngoài không mang theo hộ vệ, tự mình một cái chiến giả chủ động tìm tới cửa, hay là long võ học phủ thiên tài, hạ gia tư quân, long võ vệ hộ bị dịch đáng tin nhất nhất thật thà quân nhân, cùng bọn hắn đi ra nhiệm vụ, tốt bao nhiêu A Mấy điểm công quân sự tình, công việc bẩn thịu mệt nhỏ, ta đều có thể làm, còn có thể thiết thân, bảo hộ, bọn hắn. Cái này so phía ngoài chiến giả đáng tin hơn nhiều à. Thực lực yếu một chút mà thôi, nhưng hắn chính là hoàng kim thời gian tu luyện, thiên quân vạn thạch, trong lúc đó, tiến bộ hay là rất nhanh. Hạ hổ vâu triệt, để không nói. Gia họa này, thật chuẩn bị phục sát mấy tên kia. là gan rất lớn a Giờ phút này, đã nhanh đến bí cảnh khu, hạ hổ vâu thấp giọng nói, ngươi nói ngươi là long võ học phủ phái tới, bọn hắn cha một cái liên biết giả. Trần hạo cười ngây ngô nói, không có việc gì A ta tìm lão sư ta hỗ trợ, ta đều thật tiến đến, liền là treo cái tên mà thôi, học phủ khẳng định vui lòng tùy tiện cho ta treo cái tên A dựa theo A Vũ lời nói nói, lại không tốn tiền, còn có thể mua cái thanh danh, làm gì không vui A Học phủ còn có thể nói, nhìn a, Trần Hạo đều có thể đi văn minh học phủ bí cảnh, các ngươi chỉ phải thật tốt cố gắng, học phủ cũng sẽ cho các ngươi tranh thủ cơ hội. Trần Hạo chất phác nói, đến lúc đó, liền là sự thật a, liền lại học phủ phái ta tới. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Hạ Hổ vâu không phản bác được. Tốt hắn a có đạo lý a. Ta lại không phản bác được. Ngươi đều tới, tiến vào, thông qua tự mình tư nhân quan hệ, đi vào, người ta long võ học phủ ước gì chính ngươi có thể thông qua tư nhân quan hệ đến, cho ngươi treo cái tên, nói thật cho Trần Hạo xin danh ạch, đại khái cũng không có tâm bệnh đi. Đại hạ văn minh học phủ bên này, đại khái cũng sẽ không quá để ý, treo cái tên mà thôi, tùy tiện đi, Trần Hạo vốn là thật tiến vào. Kể từ đó, một điểm lỗ thủng đều không có. Ngươi đến từ Nam Nguyên. Trần Hạo vo đầu nói, đúng vậy a, có thể học viên tư liệu không phải giữ bí mật sao, bọn hắn cũng không phải đại nhân vật, đại nhân vật còn muốn cha ta tư liệu sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Hổ Vân không phản bác được tốt à, ta không hỏi. Ngươi cái tên này, giả ngu. Ngọa tàu. thua thịt lão tử còn tưởng rằng ngươi thật là một cái ngu ngơ. Cùng Tô Vũ một cái điều dạng, khó trách có thể chơi đến cùng một chỗ. Liền là Thiên Phú kém một chút, bất quá cũng không tệ, tốt xấu vào Long Võ Học Phủ, tại Long Võ Học Phủ cơ duyên nhiều một chút, có lẽ cũng có thể trở thành một phương cường giả. Hắn không hỏi, Trần Hạo lại là hỏi, bọn hắn thật hận A Vũ sao, cái kia địch phong là ai A. Một cái tiếp cận đằng không ra hỏa, người nghe được giết một vị đằng không. Hạ Hổ Vưu tùy ý nói, về phần có hận hay không, khẳng định hận A, hận không thể giết chết Tô Vũ được rồi, cũng liền tại Học Phủ, không phải đã sớm giết chết hắn. Nha. Trần Hạo cũng không nhiều hỏi, hỏi một câu liền xong việc. Hạ Hổ Vâu lại là nhịn không được, ngươi phải biết làm nhiệm vụ là có ghi chép. Nha. Ngươi hội xong đời, dù là không có chứng cứ, ngươi hộ vệ bất lực lưu lại một bút, về giao tiền đồ cũng có hạn. Nha. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép A đại gia ngươi. Hạ Hổ Vâu kỳ quái nói, ngươi không muốn đi long võ vệ rồi? Trần Hảo cười ngây ngô nói, nghĩ à, bất quá ta nguyên bản liền không đi được, ta vốn là thi không đậu, về sau A Vũ giúp ta, ta mới thi đậu. Hạ hổ vâu không phản bác được. Gia họa này, Thảo, nhìn thật là thành thật. So tô vũ nhìn xem đều tuộn mắt. Một mặt chết phát tướng, ta cái này hơn người ánh mắt nhìn ngươi, đều cảm thấy ngươi là đáng tin cậy người tốt, ngươi mày rậm mắt to, lại là cái người xấu. chấm chấm chấm Không chỉ hạ hổ vâu nhìn sai rồi. Bí cảnh khu. Đường Hạ Hổ Vâu xuất ra lệnh bài, giao 100 điểm công huân, Trần Hạo cao quáp ngu ngơ địa kêu tự mình lão ra ra thời điểm, Nhiếp lão cũng không nhịn được bật cười. Ở đâu ra thằng ngốc? Tô vụ bằng hữu. Hạ Hổ Vâu nhìn Nhiếp lão nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ, ngốc hay không ngốc người ta Tô vụ bằng hữu a, ngươi cũng tin tưởng hắn là người tốt. Lười nhắc nhiều lời, đem một bình tinh huyết giao cho Trần Hạo, Hạ Hổ Vâu dặn dò dùng tốt nhất xong, rất nhiều, 100 tích Tô vụ để cho ta chuyển giao cho ngươi. Đây là cái gì tinh huyết a? Phá Sơn Ngưu nha. Trần Hạo gật gật đầu, tiếp nhận đồ vật, cũng không nhiều hỏi, chất phát điện liền hướng trong môn đi. Hạ hổ vâu tấm mệt mỏi, ngươi biết giá trị bao nhiêu không? Nói thật, hắn đều đau lòng. Trần Hạo thiên phú không ra sao, dùng cái này làm gì, có chút, lãng phí, chọn vẹn 1000 điểm công huân, tăng thêm, nhập bí cảnh, khu bỏ ra 100 điểm công huân, 1100 điểm công huân A. Đây là đỉnh, cấp thiên tài trúc cơ dùng. Học phủ bên trong, tối thượng, đảng học viên cũng khó cầu đến, Trần Hạo cần dùng cái này sao? Tô vũ thật là bỏ được. Mấu chốt mấu chốt, hay là ký sổ, gia hỏa này xài tiền như nước, trước đó tiền đều cho sử dụng hết. Chờ hắn tiến vào, nhiếp lão cũng tò mò nói, long võ học phủ tư chất bình thường, ngược lại là bỏ được dốc hết vốn liếng. Hạ hổ vưu gật gật đầu, cười ha hạ nói, nhiếp các lão, ngươi nói gia hỏa này, có thể tu luyện đến mức nào? Thiên quân tứ trọng dáng vẻ đi. Nhiếp lão cười nói, khai khiếu không nhiều, tam, khiếu liền có thể tấn thăng nhất trọng, 16 khiếu liền đến tứ trọng, 100 giọt phá sơn nghiêu tinh huyết, đại thủ bút, tăng thêm người ta vốn là chiến giả đạo, tứ trọng hẳn là có hy vọng. Chủ yếu, vẫn là khai khiếu ít, so văn minh học phủ một chút thiên tài, đều muốn thiếu không ít, bên này thiên tài, bình thường cũng sẽ tu luyện 108 khiếu công pháp. Hạ hổ vâu gật gật đầu, cùng hắn tưởng tượng không sai, biệt lắm. Học phủ bên trong một chút không am hiểu nhục thân đạo học viên, tiến vào bí cảnh, thôn vệ chăm giọt phá sơn nghiêu tinh huyết, cũng có nắm chắc tấn thăng hai trọng, chỉ có thể nói chung quy chung củ. Thiên quân tứ trọng, long võ học phủ vốn là không bằng đại hạ chiến tranh học phủ, lại là tân sinh, trở về học phủ, đại khái cũng sẽ có được một chút coi trọng. Hạ hổ vưu trong lòng bàn tính toán một cái, vẫn được cuối năm lời nói, còn có hai tháng, chỉ sợ tiến vào ngũ lục trọng, không có độ khó. Hy vọng vừa mới mấy cái kia đồ đình đừng, đừng ham tiện nghi thật kêu lên ra hỏa này cùng một chỗ làm nhiệm vụ bằng không thiên quân ngũ lục trọng chiến giả tận vệ ngươi đừng nói mấy tên kia nhục thân chỉ là thiên quân liền là vã Thạch không có vòng bị phía dưới cũng phải bị một kích chém chết ý chí lực cũng không kịp bộc phát không có lại nghĩ Trần Hạo hạ hổ vưu vừa mới chuẩn bị rời đi nhiếp lão bỗng nhiên nói nhìn thấy vừa mới tiểu tử kia ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kìa tô vụ đằng không về sau nếu không hạ ra chiêu hoắn nhập Long võ vệ được rồi Hạ hổ vưu khẽ nhíu mày. nhiếp lão cười nói, long võ vệ là các ngươi hạ gia tư quân, hay là quân hộ vệ, ai cũng không dám động long võ vệ, tô vụ bản thân liền có thiên phú, tiền đồ rộng lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ hổ vưu cười ha hạ nói, nhiếp lão ta cũng nghĩ à, mấu chốt hắn không đáp ứng a nhiếp lão khẽ gật đầu, cười cười, lại nói, hắn tốt nhất chia ra cái gì danh tiếng, ngươi đây, không định ra điểm danh tiếng, hạ gia lịch đại, cũng không có biết, điều như vậy dòng chính, chướng học hạ hầu ra Dứt lời lại nói, huống chi hạ hầu ra lúc còn trẻ cũng không tính điệu thấp. Hạ Hổ Vâu cười khan nói, thực lực của ta quá yếu, liền không cho hạ ra mất mặt, muội muội ta Hạ Thiền hay là rất lợi hại, đều thiên quân cửu trọng, lập tức vạn thải ta xem trọng muội muội ta. Ngoạc kép chấm chấm chấm ngoạc kép. Nhiếp lão nhịn không được bật cười lắc đầu, có ít người không thể quá kiêu căng, nhưng là có chút người không thể quá vô danh, ngươi a, quá vô danh, coi như về sau thật chấp trưởng đại hạ phủ, ai sẽ phục ngươi? Hạ hổ vâu nhách miệng cười nói, đừng nói không chắc coi như thật kế thừa đại hạ phủ, ta tổ ra ra bá đạo như vậy, cha ta cũng bá đạo vô cùng, nhất đại so nhất đại bá đạo, ta vẫn là như hòa một chút đi, không phải đời bốn phủ chủ đều bá đạo vô song, chư thiên vạn tộc còn không phải nhìn chèm chèm chúng ta đại hạ phủ đánh. Hạ hổ vưu nói xong, cười hắc hắc nói, ta sợ một điểm tốt, sợ một điểm, nói không chừng không cần ta nhúng tay, có người liền giúp ta thượng vị, sợ ta ngọc văn đường Ca thượng vị, theo cha ta học ta đường ca khác không có học được, cha ta bá đạo không nói đạo lý, hắn là học xong. Liên tiếp mấy đời phụ chủ đều là bá đạo vô cùng người, phải cứ cùng vạn tộc tử chiến đến cùng, vạn tộc cũng nhức đầu. Hạ hổ vâu thậm chí nghĩ đến, sẽ có hay không có một ngày, vạn tộc rào ẩn núp những người kia, chủ động tiếp cận tự mình, chủ động giúp mình thượng vị, một vị thích làm an phủ chủ, tốt bao nhiêu a Thực lực lại yếu, lại không thể phục chúng, không nâng đỡ ta, quả thực là vạn tộc tổn thất a Có thể giúp mình thượng vị, vị trí khẳng định không thấp, thực lực khẳng định không kém. Hắc hắc. Hạ hổ vâu cười cười, ta liền đợi đến một chút, thượng vị giả tới tiếp xúc ta, thật hy vọng có thể đào mấy cái, một mẻ hốt gọn. Về phần cao điệu điểm, không cần thiết. Hòa khí sinh tài. Ta là người làm ăn, không cần thiết học tô vũ, quá kiêu căng, bị người ám sát làm sao bây giờ. Gặp hắn nói như vậy, nhiếp lão cũng cười, không nói thêm gì nữa. Hạ hổ vưu, hạ gia thế hệ này ngược lại là thú vị. Hạ ngọc văn cái này không phải nhi tử gia hỏa, một lòng muốn học hạ long võ. Mà người ta thân nhi tử, ước gì cùng mình cha phân chia ra. Được rồi, ta đã biết. Nhiếp lão cũng không nhiều lời, khoát tay một cái nói, đi thôi, chớ ở trước mặt ta chướng mắt các ngươi người của hạ ra, liền không có mấy cái thứ tốt. Hạ hổ vâu cũng không để ý, cười ha hạ khom người rời đi. Hạ ra không có mấy cái thứ tốt. Nhiếp các lão thế mà nói xấu hạ ra chúng ta người. Cái này bí cảnh, tự mình được nhiều đến mấy lần, ta ghi âm, cũng thu hình lại, không cho ta miễn phí tiến, ta liền đem đồ vật giao cho ta nhị ra ra, tốt dễ thu dọn ngươi. Không có sen vào nữa nhiếp tắc lão, đầu tiên là suy nghĩ một trận trần hạo, rất nhanh lại chuyển rời đến tô vũ trên đầu. Địch phong thế mà về đến rồi. Đơn thần văn hệ ngược lại là bỏ được dốc hết vốn liếng, trực tiếp rút một cái đằng không cứ điểm, phải biết vạn tộc giáo cứ điểm, có đằng không chấn thủ, có thể sẽ câu đến cá lớn. Nắm giữ nhiều như vậy vạn tộc giáo cứ điểm, cũng không biết báo cáo, những năm này cũng không có gì tiến triển. Hạ hổ vưu lầm bẩm một câu, u ác tính. Cũng không biết nhị ra ra bọn hắn đến cùng thế nào nghĩ, còn có tô vụ bên kia, ra, biết địch phong cũng có thể đi vào thức hải bí cảnh, không biết có thể hay không sớm khiêu chiến địch phong, trọng thương địch phong. Chấm chấm chấm. Hạ hổ vô nghĩ như vậy đồng thời, vừa nhìn thấy địch phong chu bình thăng, thấp rộng cán răng nói, tô vụ thật muốn khiêu chiến ngươi, không muốn tiếp chiến, lựa chọn không nhìn, chờ tiến vào bí cảnh ra lại nói, địch phong có chút biệt khuất bất quá vẫn gật đầu, lão sư ta đã biết. Lần này đánh chết một vị đằng không, chỉ có thể triệt tiêu tội danh của ngươi, những người khác, hay là không có cách nào đi vào. Chu Bình Thang nói, lại nói, ép một chút, không nên tiến vào đằng không cảnh, chúng ta nhất hệ không thiếu đằng không, thiếu đằng không phía dưới vô địch, tối thiểu muốn chiếm lấy top 100 thứ nhất, đây chính là chúng ta rửa sạch sỉ nhục cơ hội, mặt khác, áp chế một chút cũng có lợi cho ngươi vững chắc cảnh giới. Ta minh bạch. Địch phong gật đầu, cứ việc trong lòng có chút, không cam lòng, không thể tiến vào đằng không, bởi vì đơn thân văn nhất hệ không thiếu đằng không, thiếu liền là hắn loại này tiếp cận đằng không cảnh, chiến lực cực, mạnh dưỡng tính. Chu Bình Thăng dặn dò vài câu, không có nói thêm nữa, rất nhanh rời đi. Chờ hắn đi, địch phong một cước đá nát trước mặt cái bàn. Tô vũ. Nếu không phải hắn, tự mình lần này tiến vào bí cảnh, trực tiếp tiến vào đằng không cảnh, nào có phiền toái nhiều như vậy. Vì áp chế tô vũ, tự mình thế mà bị hạn chế tấn cấp Lão sư nói thật dễ nghe, là vì đơn thân văn nhất hệ làm vẻ vang, vì vững chắc cảnh giới của mình, còn không phải đối quán trường chi vị chưa hết hy vọng, tự mình chỉ cần không phải đằng không, vậy liền còn có cơ hội. Tô vũ, ngô ra. Địch phong hừ một tiếng, lần trước mình bị hố, tuyệt đối cùng nhiều thần văn nhất hệ có quan hệ, chờ xem.